Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện đích nữ cuồng phi. Trường 700 linh một thiếu chút nữa phạm sai lầm. Tiểu hoan hoan rốt cục đem ánh mắt chuyển hướng tới quất trì nhu y, quất trì nhu y cười cười. Đó là đương nhiên, nàng có thể nói như thế nào. Quất trì tà dịch đều đã đồng ý, nàng dám không đồng ý sao. Hắc hắc chúng ta đây liền ngủ giống như thời điểm lần trước hai người thành thân. Mẫu thân, người nói có được không, con muốn nằm ở giữa. Trong mắt uất trì tà dịch có chút nghi hoặc, thời điểm bọn họ thành thân lần trước, tối hôm đó, hoan hoan nhưng là trốn ở dưới giường, sau đó bị bọn họ phát hiện liền bị dẫn đi ra ngoài. Bọn họ căn bản không có cùng nhau ngủ, mà hắn cùng Đông Phương Ngữ Hinh chính là bận rộn cả một buổi tối. Lúc đó, là hắn cường hãn bá đạo Đông Phương Ngữ Hinh kháng cự không được. Nhưng hôm nay hoan hoan như thế nào lại nói như vậy? ân tốt. Quất trì nhu y chỉ có thể nói tốt nàng làm sao mà biết lần trước bọn họ ở kỳ thiên quốc thành thân đã làm cái gì đâu. Nghe thấy nàng vừa nói như vậy, quất trì tà dịch lại càng không hiểu. Lúc này, hoan hoan đã quay đầu kéo quất trì tà dịch một chút. Phụ thân, người xem nương đều đã đồng ý rồi, người còn không nằm xuống. Quất trì tà dịch thuận theo nằm xuống, trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc. Này, không đúng, hoan hoan là người thông minh như vậy, sẽ không nói lỡ lời. Mà trích lão càng không có khả năng đang lúc này để hoan hoan đến quấy rầy bọn họ động phòng. Mà lời nói vừa rồi của hoan hoan, rõ ràng là có ý tứ. Bé cố ý chuyện không phát sinh, nhưng hình như thế nhưng. Lại đồng ý, này thuyết minh cái gì. Quốc trì tà dịch vốn là người cực kỳ thông minh, trong lòng một cái ý nghĩ loáng thoáng hiện ra. Hay là, hay là. Nhưng, làm sao có thể. Nhưng, nghĩ đến hôm nay chính mình dị thường, thời điểm lúc đầu hắn nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh tuyệt đối không có lạnh nhạt hờ hững như vậy. Thậm chí thời điểm lúc đầu còn có phản ứng. Nhưng về sau chuẩn xác mà nói là sau khi Đông Phương Ngữ Hinh ngủ rồi tỉnh lại, hắn liền không có một chút vọng động nào. Thân thể quả nhiên thành thật nhất là phản ứng, nữ nhân kia căn bản không phải là Đông Phương Ngữ Hinh. Dựa vào, ngốt trì tà dịch có chút muốn phun thời điểm vừa rồi, hắn thậm chí còn ôm qua nàng hắn như thế nào lại ngốc như vậy đây tiểu hoan hoan chỉ đi qua một lần liền đã phát hiện là không đúng rồi kia mới mất bao nhiêu thời gian a mà chính mình cùng nữ tử này ở cùng nhau lâu như vậy thế nhưng hắn lại không nửa điểm phát giác thật sự là càng ngày càng thụt lùi nhưng trích lão lại không trực tiếp đi tới như vậy khẳng định bọn họ đã có tính toán nhưng đông phương ngữ hình hình nhi nàng ở đâu nữ tử này là ai Nghĩ vậy, ốt trì tản dịch có chút nghĩ mà sợ nếu chính mình cùng nàng thật sự phát sinh cái gì kia. Thế nào cùng đông phương ngữ hình ăn nói đây? Chính hắn cũng đều cảm thấy trình mình không còn mặt mũi mà gặp đông phương ngữ hình nữa. Ai, hắn thế nào lại khinh suất như vậy đây thế nhưng lại không phát giác ra nữ tử này không phải hình nhi. Cũng may mắn là hoan hoan ở đây, bằng không. Bất quá hoan hoan thật sự thật thông minh, đơn giản như vậy liền có thể nói cho chính mình đông phương ngữ hình này có vấn đề. Nga, nàng không xứng dùng tên của Hinh Nhi, thật không biết nữ tử này là ai Có hoan hoan nằm ở giữa ốt trì tà dịch nhưng là tự do hơn một ít Hắn muốn đi ra tìm trích lão hỏi một chút nhưng lại nghĩ trích lão không để hắn đi ra ngoài Nói không chừng nàng đã có tính toán Hơn nữa trước ổn định nữ tử này rồi lại nói Nàng làm sao có thể cùng Hinh Nhi giống nhau như vậy đây ốt trì tà dịch có chút buồn bực nàng Nữ nhân chết tiệt này đến cùng là dùng biện pháp gì a Tà dịch rất không muốn dung mạo của đông phương ngữ Hinh bị người chiếm, bởi vì nữ nhân khác đều không xứng, nhưng... Trường 702, ai lợi hại hơn? Hình nhi thông minh như vậy, nàng đi đâu nhỉ? Không có việc gì chứ? Tuy rằng biết đông phương ngữ Hinh không thể có việc, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng như cũ. Quất trì tà dịch bắt lấy tay của tiểu hoan hoan, tiểu hoan hoan cũng không nói cái gì, bé biết phụ thân đã hiểu rõ ý của bé rồi. Bé cũng có chút bội phục bản thân mình, vậy mà... Thật sự dễ dàng nói cho phụ thân như vậy. Nữ nhân này thật đáng ghét nha. Tiểu hoan hoan hơi dịch về phía ốt trì tà dịch dự vào một chút nhu y cũng không muốn ở quá gần với tiểu hoan hoan cho nên nàng ta không chú ý. Nàng ta đâu ngờ được ốt trì tà dịch đã biết nàng là giả rồi. Chỉ sợ nàng ta làm sao cũng không nghĩ ra cho dù là nàng ta bắt trước giống cũng trốn không thoát ánh mắt của tiểu hoan hoan đi. Tiểu hoan hoan chỉ dùng tâm tư trao đổi với đông phương ngữ hình, hoàn toàn vẫn không chỉ dùng mắt. Ánh mắt đầu tiên bé đã cảm thấy không đúng rồi. Mẫn Du Nhiên, tuy rằng hai người đều ở U Minh giới, nhưng Mẫn Bá Thiên rất ít tiếp xúc với Mẫn Du Nhiên. Bây giờ Mẫn Du Nhiên cũng không làm sao được sủng ái, hoặc là nói U Minh Vương gần đây sẽ rất ít sủng hạnh nữ nhân. Hắn ta giống như là thay đổi một người khác, nhưng Mẫn Bá Thiên biết hắn ta đang đợi cái gì. Lúc U Minh Vương sủng ái nữ nhân, lần đầu tiên sẽ luôn kiềm chế tình cảm vài ngày. Hắn ta đang có chú ý với Đông Phương Ngữ Hinh rồi. Tuy rằng, đề nghị hắn đã từng đề cập cũng không được hắn ta tiếp thu. Muốn làm cho Đông Phương ngữ hình chủ động đồng ý theo hắn thấy, dường như cũng chỉ có một cái biện pháp kia. Nhưng, U Minh Vương kiêu ngạo tuyệt đối không có khả năng dùng bộ dáng của nam nhân khác đi. Hơn nữa cái chuyện con biến dạng kia, hắn cảm thấy có phần mơ hồ. Giống như, lần trước U Huyền bị thương, nhất định không chết với U Minh Vương mà nói hẳn là rất dễ dàng cứu chữa. Nhưng hắn ta lại sốt ruột thành cái bộ dạng kia cuối cùng là đông phương ngữ hình cứu người Điều này khiến hắn cảm thấy có điểm khó hiểu Chẳng lẽ U huyền không giống với người người bình thường sao Những người khác chỉ cần còn lại có một hơi Hắn ta cũng có thể cứu người Nhưng U huyền hay là nói Mẫn bá thiên dường như nghĩ tới điều gì Nhưng không nắm giữ được Mẫn bá thiên thiếu chủ Mẫn dù nhiên kinh ngạc nhìn hắn Nàng biết hắn có liên hệ với U Minh Vương Nhưng không ngờ hắn đến tìm nàng Bây giờ ta còn chưa thể luyện đan, công lực của nàng chưa hoàn toàn khôi phục nếu tùy tiện luyện đan, vậy phẩm chất đan dược sẽ kém rất nhiều. Ta biết ngươi điều dưỡng tốt thân thể trước đi, mẫn bá thiên thân tiết nói, lúc này người của phác Dương Sơn đã không còn mấy người, hắn muốn bảo tồn một chút thực lực của chính mình. Vậy ngươi tìm ta, mẫn du nhiên khó hiểu nhìn hắn, mẫn bá thiên cười nói. đông phương ngữ hình, ngươi còn nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, nữ nhân đó cả đời ta cũng sẽ không quên mất. Nghĩ đến đông phương ngữ hình, mẫn du nhiên vẫn có chút không phục như cũ, vì sao thứ tốt đều bị nữ nhân đó chiếm được. Mà chính mình, ha ha, nếu trình độ bây giờ của ngươi so sánh với nàng. Mẫn bá thiên thử hỏi ánh mắt của mẫn du nhiên tối sầm. Ta với nàng ư, lúc đầu không so được chính mình lợi hại, nhưng về sau lại đến cái thời không kia. Nàng không biết bây giờ nàng ta như thế nào thật lâu không gặp mặt cũng không biết ai lợi hại hơn. Trường 703, khắc tinh trời sinh, nàng đã ở U Minh giới này, cái gì, nàng đã ở chỗ này Mẫn dù nhiên bỗng nhiên nghĩ đến U Minh Vương hỏi mình chuyện lúc trước, hắn đã từng hỏi Tham Đông Phương Ngữ Hinh hay là Hắn đã chiếm được Đông Phương Ngữ Hinh, U Minh Vương, đúng là cái loại người có mới nới cũ, lần trước Chết tiệt không cần như vậy, bây giờ nhu y mới đi vài ngày nha, nàng mới được sủng ái bao lâu, làm sao có thể đã thất sủng nhanh như vậy rồi chứ Bộ dáng của U Minh Vương không có gì đẹp thậm chí vô cùng ghê tởm Nhưng công pháp đan dược của hắn ta, ngay cả chính mình cũng không điều chế ra những thứ như vậy. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì U Minh Vương, thật là có cái ý định đó đối với nàng ta, nhưng ngươi cũng biết Đông Phương Ngữ Hinh, nàng cũng không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Mẫn bá thiên lạnh lùng nói, mẫn du nhiên vừa nghĩ cũng đúng tình cảm của Đông Phương Ngữ Hinh và Uất trì tà dịch vậy chính là. Nàng ta sẽ không dễ dàng phản bội nhưng nếu như bị U Minh Vương hủy đi võ công tu vi của nàng. Chưa từng có ai có thể lạnh nhạt tại dạng tình huống kia. Bởi vì một cao thủ không tiếp thụ được sự thật bản thân bỗng nhiên cái gì cũng không có. Giống như chính mình lúc ấy đương nhiên sẽ lựa chọn U Minh Vương. Có điều ngay lúc đó võ công của chính mình không có không quan hệ với U Minh Vương. Mà đông phương ngữ hình lại có thể là do U Minh Vương làm ngươi coi như là hiểu biết về U Minh Vương Mẫn Du Nhiên ta cho ngươi biết chuyện này ngươi nên biết làm sao hữu lực nhất đối với ngươi chứ Mẫn Bá Thiên khẽ nói hắn nghiêng người mà đi qua Mẫn Du Nhiên sừng sốt lời này có ý tứ gì ý tứ của hắn là nàng nên ngăn cản U Minh Vương có được Đông Phương ngữ hình sao nhưng hiện nay mình ở bên người U Minh Vương chỉ là cũng không tính là gì cả thậm chí hắn cũng không tới như thế nàng làm sao ngăn cản hắn muốn Đông Phương ngữ hình Trong tay bỗng nhiên có thêm một tờ giấy, Mẫn Du Nhiên mở ra, là một địa chỉ. Địa chỉ này chắc hẳn là nơi giam giữ Đông Phương Ngữ Hinh. Hóa ra, Mẫn Bá Thiên Đúng là có ý tứ này. Nhưng võ công của Đông Phương Ngữ Hinh cũng không yếu, chính mình muốn trừ bỏ nàng ta cũng không dễ dàng nha. Hai mắt của Mẫn Du Nhiên nheo lại nguy hiểm, bây giờ đã có tung tích Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ xem như là quen biết một màn trung quy nàng cũng nên đến thăm chứ. Nghĩ vậy, Mẫn Du Nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng đi qua tìm người. Điện hạ là nữ nhân đó. U huyền vừa định trở về chợt thấy một người đi vội vã. Hắn nhìn nhìn quen mắt cẩn thận suy nghĩ một lát dường như là. Cái nữ nhân kia ngày đó nhìn thấy cùng ở chung với phụ thân. Nàng muốn làm cái gì chứ? Lén lút như thế, U huyền vốn không phải người tù mò, nhưng lúc này nhìn thấy cảm thấy có phần không đúng liền lén lút đi theo. Người phía trước đúng là Mẫn Du Nhiên. Biết tin tức của đông phương ngữ hình, nàng không dám chậm trễ trước tiên phải gặp nữ nhân đó rồi nói sau. Không biết bây giờ công phu của nàng ta như thế nào, nhưng chuyến đi vào thời không lần đó, nàng đã ý thức được nữ nhân này không thể giữ lại. Nàng ta, rất khủng bố, nơi nào có nàng ta ở chính mình vĩnh viễn đều khó có khả năng xoay người. Tại cái thời không kia như thế, trở về, lại như thế. ngươi xem hiện tại, nàng ta cũng mới đến u minh giới, chính mình lại suýt chút nữa thất sủng Trường 704, vô cùng rối rắm Thật ra, Mẫn Du Nhiên làm sao cũng không ngờ, lần trước chúng độc U Minh Vương đã chán ghét nàng. Đều là luyện đan sư thế nhưng nàng ngay cả độc này đều không cảm nhận được đã hoàn toàn không đủ tư cách. Chẳng qua lạc lời như vậy, hắn cũng sẽ không nói thẳng với Mẫn Du Nhiên. đông phương ngữ hình, đó là một cái phòng ở Mẫn Du Nhiên muốn đi vào cửa không khóa. Nhưng ở cửa, nàng lại bị một luồng khí tức vô hình ngăn cản. Đây là kết giới. Minh Vương Thiết Chí, nàng thấy trong phòng Đông Phương Ngữ Hinh có phần nôn nóng, trong lòng có chút đắc ý. Không thể ngờ được Đông Phương Ngữ Hinh cũng có lúc bất lực như vậy. Nghe thấy tiếng gọi chính mình, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn lại đây. Ở cửa, một nữ tử vẻ mặt cười đắc ý, Đông Phương Ngữ Hinh nhếch lên khóe miệng. Mẫn Du Nhiên, không thể ngờ được sẽ nhìn thấy ngươi. Các nàng quan hệ không phải là ít nha. Hừ, ngươi không phải rất lợi hại hay sao? Làm sao có thể bị nhốt tại đây? Mẫn du nhiên hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết võ công của U Minh Vương cũng không phải người bình thường có khả năng chống cự. Nàng cũng không biết trên đời này ai có thể chống lại hắn, bao gồm mấy người hiệu trưởng cũng có thể quá sức. ngươi cũng không phải rất lợi hại sao? Chẳng phải cũng một dạng đi theo một lão nhân. Lão nhân, nói U Minh Vương là lão nhân tuyệt đối không quá đáng. Nhưng nói như vậy, nghe có chút khó nghe. Sắc mặt của Mẫn du nhiên tối sầm cười lạnh nói ha ha, đông phương ngữ hình, bây giờ ta nên chúc mừng ngươi sao? Lão nhân kia có ý thư đối với ngươi, ước chừng rất nhanh, ngươi cũng có thể có thể bị lão đầu này. Ánh mắt của nàng quét về phía chiếc giường lớn trong phòng của đông phương ngữ hình kia cười to ha hà nói. Ngươi sẽ bị thân thể béo tốt của hắn ép đến trên giường, hung hăng đè nặng ngươi, hung hăng. Không, không cần, nghĩ đến bộ dáng của U Minh Vương, nghĩ đến chuyện hắn có thể sẽ làm đối với mình, đông phương ngữ hình đã cảm thấy ghê tởm. Nàng vẫn không hiểu nổi, giống như là Mẫn Du Nhiên như thế Tuy rằng không thể nói xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành cỡ nào Nhưng tuyệt đối cũng không phải một nữ nhân xấu xí Nàng ta làm sao chịu được cùng một chỗ với con lợn U Minh Vương kia chứ Nhìn thấy biểu tình vô cùng rối rắm của Đông Phương Ngữ Hinh Mẫn Du Nhiên bỗng nhiên cảm thấy lời nói của Mẫn Bá Thiên không hề ý nghĩa Tuy rằng, nàng không hy vọng Đông Phương Ngữ Hinh được U Minh Vương sủng ái Nhưng nếu như thật sự đã xảy ra, Đông Phương Ngữ Hinh sẽ sống không bằng chết Đây đối với nàng cũng không có gì không tốt nha, vì sao nàng phải ngăn cản? Nhưng Ngộ Nhỡ sau khi Đông Phương Ngữ Hinh biết bản lĩnh của U Minh Vương, nàng ta rất cam tâm tình nguyện thì sao? Dù sao, mặc kệ uất trì tà dịch có tốt bao nhiêu, đối với người tu hành cũng không giúp được bao nhiêu. Nhưng U Minh Vương không giống, thứ hắn có, đúng là thứ mà rất nhiều người tu luyện đều tha thiết ước mơ. Đây là thứ không tìm thấy ở thế giới con người, mặc dù là ngươi tiêu tiền cũng cầu không được. Không ai có thể trải qua mê hoặc có được thứ đó, như nhu y, như chính mình, như Mẫn Bá Thiên. Cho nên, Mẫn Du Nhiên hiện tại vô cùng rối rắm muốn cho Đông Phương Ngữ Hinh khổ sở, nhưng lại càng không muốn cho nàng ta nhặt được tiện nghi này. Đông Phương Ngữ Hinh tại sao ta mới nói mấy câu như vậy ngươi đã rất khó chịu rồi. Ha ha, nếu như ất trì tả dịch biết ngươi cùng một chỗ với U Minh Vương như thế này. Có điều tuy rằng lo lắng, nhưng Mẫn Du Nhiên vẫn tiếp tục nói những lời đả kích như cũ. Chương 705, chạy trốn như thế nào? Đủ, Mẫn Du Nhiên, ngươi cho là mỗi người đều giống như ngươi không có người muốn sao? Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu, nhìn sắc mặt đắc ý của Mẫn Du Nhiên. Hừ, nữ nhân này thật sự là ngây thơ, không nam nhân muốn a. Thế nhưng xa đọa đến đi theo U Minh Vương, ta không có người muốn thế nhưng người có người muốn sao không giống như vậy lại đi đến trên giường của U Minh Vương nàng chỉ vào giường lớn phía sau cười lạnh nói thế nào chẳng lẽ đây không phải sao giường này Đông Phương ngữ hình quay đầu xem đây quả thật là giường lớn của U Minh giới không sai nhưng cái này cùng leo lên trên giường của U Minh Vương tựa hồ không giống nhau đi lời này thế nào chợt nghe lại khó nghe như vậy đây đông phương ngữ hình đừng tưởng rằng chính mình cao thượng cỡ nào, ngươi cùng ta kỳ thật cũng giống nhau. bọn họ giống nhau sao? đông phương ngữ hình lắc đầu, nhưng nàng lười nói chuyện cùng nàng ta. nàng bây giờ thầm nghĩ nhanh chóng cởi bỏ huyệt đạo. đông phương ngữ hình không nói chuyện, mẫn du nhiên liền càng kỳ quái. nàng đối đông phương ngữ hình coi như là tương đối hiểu biết, khi nào thì đông phương ngữ hình như vậy, dễ khi dễ. Kết giới kia tuy rằng có thể ngăn trở nàng đi vào Nhưng có thể cùng người bên trong nói chuyện Thần thức của nàng ta cũng có thể đi vào Nàng nghĩ muốn thử võ công của Đông Phương Ngữ Hinh Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh Ngươi Một chút võ công cũng không có Làm sao có thể Mẫn dù nhiên cả kinh lại thử thử Vẫn như thế Trách không được Đông Phương Ngữ Hinh thành thật như vậy Thì ra là nàng Võ công của ngươi đâu Hay là U Minh Vương đã làm Phế đi võ công của Đông Phương Ngữ Hinh hay sao nhưng nếu thật sự là như vậy, đông phương ngữ hình không nên trầm tĩnh như vậy à? đông phương ngữ hình trắng mắt liếc nàng ta một cái, cho dù là nàng ta đã biết cũng không có khả năng giúp mình, cho nên nàng không cần thiết vì chính mình giải thích. vậy võ công bị phế, mẫn du nhiên thử hỏi, nhưng đông phương ngữ hình vẫn không nói như cũ, mẫn du nhiên ha ha cười to nói, ha ha ông trời có mắt, đông phương ngữ hình vậy mà ngươi cũng không có võ công. Nàng thử muốn cho công lực của mình đi qua, nhưng cái kết giới này thế nhưng có thể ngăn trở công lực của nàng. Giờ phút này, nhưng là cơ hội cực tốt để trừ bỏ đông phương ngữ hình. Nhưng hiện thời, nàng lại làm không được. Thần thức giết người, ý tưởng này không sai, nhưng nàng cũng sẽ không này nọ. mẫn dù nhiên cảm giác có chút đáng tiếc, nàng còn nói một ít nhưng đông phương ngữ hình cái gì cũng không nói, thậm chí đến cuối cùng, nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Mẫn du nhiên cảm giác không thú vị, nàng cũng giết không được đông phương ngữ Hinh, chỉ có thể ly khai trước. Nhưng mà thật ngoài ý muốn đông phương ngữ Hinh thế nhưng không võ công. Ha ha, nàng đã bị U Minh Vương bắt giữ tại đây, vậy tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Muốn giết nàng, có rất nhiều cơ hội, bây giờ nàng cũng không cần gấp. Ai, nữ nhân A, vì sao phải nhàm chán như vậy đây? Nhìn mẫn du nhiên rốt cục không cam lòng đi rồi, đông phương ngữ Hinh mới thở dài một hơi. Muốn ở trong lời nói đối phó chính mình, mẫn du nhiên này, nghĩ cũng quá đơn giản. Nàng rất có tính nhẫn nại trừ phi, gặp được chuyện có thể làm cho nàng thiếu kiên nhẫn. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp khôi phục võ công, nhưng cũng chưa được. Bây giờ nàng không có nội lực chữ vật giới đều không mở ra được. Muốn tìm chút dược trước thử xem đều không được. Trường 706, nàng quá vô sỉ. Hạ độc nơi này. Thế nhưng nàng không lấy được độc dược của mình, U Minh Vương chết tiệt cũng dám hạ phong ấn nhẫn chữ vật của nàng, nếu như để nàng bình an đi ra ngoài, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha U Minh Vương như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh hừ lạnh một tiếng, nàng đã quyết định chủ ý, nhất định phải. Ngươi không sao chứ? Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nam hài tử, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu lại, đứa nhỏ này thật quen mặt. Hơi suy nghĩ một chút, Đông Phương Ngữ Hinh liền đoán được là ai. Bọn họ đã gặp mặt hình như là kêu U huyền, nhi tử của U Minh Vương. Nàng có ấn tượng khắc sâu đối với nó, bởi vì nó rất tuân tú khí tuy rằng không lớn, nhưng bộ dạng rất xuất sắc. Nàng nhìn đến hắn đầu tiên chính là hoài nghi hắn không phải con của U Minh Vương, bởi vì bề ngoài hai người cách xa quá lớn. Nhưng U Minh Vương không nghi ngờ, vậy chính mình còn có cái gì hoài nghi. Đây cũng không phải nhi tử của nàng, ha ha, nàng cũng không cần phải quan tâm đi. Không có việc gì. Đồng phương ngữ hình nhìn nó, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tiểu hoan hoan, tiểu tử này đối tiểu hoan hoan có ý tứ. Nhưng, hình như U Minh Vương cũng không quá nguyện ý, kỳ thật chính mình cũng không nguyện ý U Minh Vương này tuy rằng lợi hại, nhưng làm cho người ta cảm giác có chút. Tà môn, mà tiểu hài tử này tuy rằng không tệ nhưng tóm lại là con của U Minh Vương, lão tử như vậy, nhi tử này, lớn một chút nói không chừng cũng sẽ biến thành bộ dáng kia. Nàng chỉ có một nữ nhi là tiểu hoan hoan tự nhiên muốn tìm cho bé một nam nhân đáng tin một chút. Người khác không nói tiểu nhạc nhạc đều ở bên cạnh tiểu hoan hoan lâu như vậy, đứa nhỏ này đều so với con của U Minh Vương còn gần hơn nhiều. Ách, ngươi làm sao có thể bị phụ thân nhốt tại nơi này đây? U huyền cũng không có thử tiến vào tựa hồ nó thấy được kết giới bên ngoài cửa. U huyền là nhi tử của U Minh Vương, vậy. đông phương ngữ hình nghĩ đến khả năng kia, không biết có hay không? Ta làm sao mà biết, ta ở thiên thương đảo thật tốt, sau đó ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, liền đến chỗ này. đông phương ngữ hình nói là sự thật, U huyền nhíu mày, nó là nhận ra đông phương ngữ hình, mới có thể đi qua hỏi một chút. Nhưng trước cửa phòng nàng có kết giới của phụ thân, vậy chứng minh. Nữ nhân này đối phụ thân hữu dụng, kết giới này, tuy rằng thân phận U huyền tôn quý, nhưng tuổi của nó không lớn, loại này này nó cũng không tinh thông. U huyền, ngươi gọi là U huyền sao? đông phương ngữ hình hòa khí hỏi đúng đây là mẫu thân của tiểu hoan hoan tự nhiên u huyền không dám đắc tội bởi vì nó thích tiểu hoan hoan nếu như đắc tội đông phương ngữ hình ngộ nhỡ đến lúc đó nàng không vừa ý vậy thì liền phiền toái ngươi thích nữ nhi của ta u huyền không nghĩ đến đông phương ngữ hình sẽ trực tiếp hỏi nó như vậy tuy rằng đáp án này là khẳng định nhưng nó vẫn đỏ mặt nhìn tiểu u huyền đỏ mặt bỗng nhiên đông phương ngữ hình nhịn không được nở nụ cười tiểu hài tử thật tốt Bọn họ lớn như vậy, không có tâm cực cái gọi là thích, không biết về sau kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, nhưng hiện tại cũng là thật sự thích. ha ha U huyền ta nhưng là mẫu thân tiểu hoan hoan, ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Đồng phương ngữ hình cảm thấy chính mình có chút vô sỉ, vô sỉ đến lợi dụng cảm tình của tiểu U huyền dành cho tiểu hoan hoan. Nhưng, nàng thật sự không có biện pháp đi ra ngoài, nàng không nghĩ liền chờ vô ích như vậy. a cái này... Nghe được đông phương ngữ hình thỉnh cầu U huyền lại càng không không biết xấu hổ. Nó lắc lắc đầu, lo lắng nói. Trường 707, động phòng buồn bực. Nó lắc lắc đầu, lo lắng nói. Cái kia, ta, không giải được, ai thật sự là quá vô dụng a? Lần đầu tiên mẫu thân của tiểu hoan hoan muốn chính mình làm việc thế nhưng nó không có làm được. U huyền cảm thấy chính mình có chút vô dụng ô ô, nó cảm giác mất mặt. Trong lòng đông phương ngữ hình cả kinh, không thể tưởng được U huyền là nhi tử duy nhất của U Minh Vương thế nhưng nó cũng không biết giải. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, khả năng cùng võ công có liên quan, võ công của U Minh Vương cùng U huyền không thể so sánh tự nhiên nó không giải được. Vậy, công lực của ta bị che, người có thể thử cởi bỏ sao? Kết giới ở cửa có chút kỳ quái, bằng không vừa rồi, mẫn du nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chính mình như vậy. Nàng ta đã thử ra bản thân không có võ công, nhưng vẫn không khó xử như cũ. Vậy chứng minh cái này là có thể ngăn trở võ công. Nhưng U huyền không giống vậy, võ công của nó no cùng U Minh Vương là một đường, nói không chừng có thể. Vậy, ta thử xem, U huyền vẫn chưa tiến vào như cũ, nó liền đứng ở cửa, đối với đông phương ngữ hinh là một cái thủ thế kỳ quái, đông phương ngữ hinh không nhúc nhích nhẫn lại chờ nó giúp chính mình giải huyệt. Đã từng có một câu cổ ngữ tên là sống một ngày bằng một năm. Nhưng hôm nay ốt trì tà dịch cảm nhận được cảm giác một đêm dài như một năm Biết nữ nhân bên người không phải đông phương ngữ hình Nhưng nữ nhân này đã có dung mạo của đông phương ngữ hình Hắn biết đông phương ngữ hình không có việc gì Nhưng đối với tin tức của nàng cũng không hề có cảm giác Ban đêm như vậy hắn làm sao có thể ngủ được Vốn dĩ hoan hoan cũng ngủ không được Nhưng tiểu hải từ luôn dễ dàng đã quên lo lắng Bé vẫn nặng nề ngủ Uất trì tà dịch có chút may mắn, may mắn tiểu hoan hoan ở bên người hắn. Hôm sau, sắc trời mới sáng, uất trì tà dịch liền đi lên. Tà dịch, uất trì nhu y cũng mở mắt ra, nhìn đến tiểu hoan hoan vẫn còn ngủ say, nàng thầm nghĩ nhà đầu chết tiệt kia thế nào sẽ không ngủ chết ngươi a? Ừ ta đi ra ngoài một chút, tà dịch nhàn nhạt nói, ánh mắt uất trì nhu y buồn bã, giờ phút này, sớm như vậy. Tà dịch hôm nay là ngày thứ hai chúng ta thành thân. Đêm động phòng hoa chút thế nhưng bọn họ cái gì cũng không có làm. Nàng chỉ có thời gian ba ngày, một ngày lập tức liền đi qua. Nàng muốn bắt nhanh thời gian cùng hắn một chỗ, thậm chí mây mưa thất thường, nhưng... Thế nhưng hắn muốn đi ra ngoài. Phụ thân sẽ lo lắng ta vẫn là đi trước nhìn xem. Nàng ngủ tiếp một chút đi, hình nhi. Một tiếng hình nhi, nhắc nhở thân phận bây giờ của quất trì nhu y, nàng săn sóc cúi đầu. Vậy chàng trở về sớm một chút. Muất trì tà dịch gật gật đầu, hơi đổi ánh mắt liếc về phía tiểu hoan hoan, tiểu nha đầu này vẫn còn đang ngủ say. Hắn cũng muốn mang theo tiểu hoan hoan cùng nhau đi, nhưng lo lắng nữ nhân này sẽ hoài nghi. Nàng dám giả trang thành bộ dáng của đông phương ngữ Hinh đi tới, làm sao có thể không hề phòng bị đâu. Hơn nữa, hắn còn chưa có vạch trần thân phận của nữ nhân này, phòng trừng nàng ta cũng không dám đem tiểu hoan hoan thế nào. Trên người tiểu hoan hoan còn mang theo tiểu hòa cầu đấy. Mặc dù tiểu hòa cầu có chút nghịch ngợm, nhưng thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ đi ra bảo hộ tiểu hoan hoan. Huống hồ tiểu hòa cầu có năng lực này, hắn thật tin tưởng điểm này. Nghĩ vậy, ốt trì tà dịch cũng an tâm. Trường 708, đối thoại cực phẩm. Nghĩ vậy, ốt trì tà dịch cũng an tâm, hắn muốn nhanh chóng đến hỏi hỏi phụ thân bọn họ, bọn họ tính toán làm thế nào. Trước đêm nay có thể tra được cái gì không? nha đầu chết tiệt kia, ngươi là nha đầu đang xê chết. Nhìn tiểu nha đầu ngủ say, ốt trì nhu y hung tượng nói, thanh âm của nàng rất nhỏ, nàng vươn tay, đến phía trước tiểu hoan hoan. Ngón tay thật dài, móng tay thật sắc nhọn, chỉ cần, hạ xuống, trên cổ, hoặc là trên đầu tiểu nha đầu này, lập tức là có thể giải quyết nha đầu đáng chết này. Hạ xuống, hạ xuống, lúc này trong phòng không có người, liền chỉ có một mình nàng. ốt trì tà dịch vừa mới đi rồi, hắn sẽ không đột nhiên trở về hơn nữa nàng hiện tại là đông phương ngữ hình sẽ không có người nghĩ đến là đông phương ngữ hình giết tiểu hoan hoan uất trì nhu y càng nghĩ càng muốn giết người nhưng tay nàng vừa mới hạ xuống vừa muốn dùng sức tiểu hoan hoan bỗng nhiên nghiêng thân mình miệng than thở nói nương mẫu thân thanh âm mềm yếu ngọt ngào không có nữ nhân nào có thể kháng cự thanh âm mềm mại như vậy tay uất trì nhu y bỗng nhiên cứng đờ nàng nàng thế nhưng có vài phần không hạ thủ được ngươi là đông phương ngữ hình, ngươi là mẫu thân của nha đầu này. Trong lòng, có một cái thanh âm như vậy hô lên, cho dù nàng con giết tiểu hoan hoan cũng sẽ không có người hoài nghi. Nhưng, lúc này, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, trừ bỏ nàng, cũng chỉ có tiểu hoan hoan. Tiểu hoan hoan không có khả năng tự giết chính mình, kia hoài nghi nàng, vẫn như cũ là lớn nhất. Quốc trì nhu y bình tĩnh xuống dưới, nàng quay đầu đi, căn bản không chú ý tới, khi nàng xoay người thì ánh mắt của tiểu hoan hoan cũng mở ra. Mà ở trong ánh mắt nho nhỏ của bé Có một đoàn ngọn lửa nhỏ đang vù vù cháy Tiểu hoan hoan, tiểu hòa cầu Nếu là nàng thật sự động thủ Ngươi sẽ ra tay sao Tiểu hòa cầu, đương nhiên rồi Tiểu hoan hoan, tiểu hoan hoan Ngươi sẽ làm sao Tiểu hòa cầu, đem nàng thiêu chết nướng thịt người Tiểu hoan hoan, tiểu hòa cầu Ngươi thật dã man, đừng nói Làm nữ nhân thì phải ôn nhu một chút Dã man quá không tốt Tiểu hòa cầu, vậy theo ý tứ của ngươi Thì nên làm sao bây giờ Tiểu hoan hoan, tiểu hoan hoan, không cần nướng chín toàn bộ, nướng đến nửa chết nửa sống là thích hợp nhất rồi, muốn chết không chết được, muốn sống không sống được. Tiểu hỏa cầu lau mồ hôi lạnh trong lòng thầm nghĩ tiểu hoan hoan, ngươi không thể có điểm nhân từ chút sao. Mà quất trì nhu y, đương nhiên không thể tưởng được nàng đã bị tiểu hoan hoan ở trong lòng hung hăng cấp một lần thu thập. Quất trì tà dịch đã đứng dậy đi ra ngoài, chính nàng nằm cũng không ngủ được liền đứng dậy. Tân phòng trang trí cực kỳ tinh xảo, màu sắc đỏ thẫm vui mừng, khiến nàng có loại cảm giác muốn thành thân. Này vốn phải là tân phòng của chính mình. đông phương ngữ hình là người cướp của ta cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về ta. Hiện tại đã qua đi một buổi tối, không biết bên kia U Minh Vương thế nào. U Minh Vương đem đông phương ngữ hình đổi đi qua, cũng không có nói cho chính mình tính toán của hắn. Nhưng, nói không chừng, hắn đã đắc thủ. đông phương ngữ hình cùng U Minh Vương... Quốc chỉ nhu y nở nụ cười, tươi cười kia thật âm trầm. Trường 709, công lực không đủ, nàng đã thất sủng, U Minh Vương liên tục không động tới nàng. Thời điểm mẫn du nhiên được sủng ái, nhu y đã nói qua, một ngày nào đó, nàng cùng chính mình sẽ giống nhau. Mà hiện tại, Đông Phương Ngữ Hinh được sủng ái cũng liền đồng nghĩa mẫn du nhiên đã triệt đề bị thất sủng. Ha ha, nàng được sủng ái không nhiều ngày lắm a không biết võ công của nàng đã khôi phục như thế nào. Ấn theo phòng trừng của nàng, lúc này cũng hơn một nửa một chút. Không có u minh vương ban cho, này còn lại, phải dựa vào chính mình tu luyện. Ha ha, thật sự là buồn cười, mẫn du nhiên ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực đâu. Nguyên lai, cũng bất quá chỉ được như thế. Nhưng là đông phương ngữ hình tiện nghi của ngươi. Nhưng có thể chia rẽ ngươi cùng quất trì tà dịch này chỉ cần như vậy cũng đủ rồi. Ai, nhân sinh, trung quy là không có thập toàn thập mỹ. Nghĩ đến ngươi bị một người nam nhân đè nặng như vậy, hung hăng làm priong lòng hốt trì nhu y liền vô cùng hưng phấn kích động thậm chí có vài phần trả khoái cảm được trả thù Lúc này tiểu hoan hoan nằm trên giường, đang vụng trộm nhìn đông phương ngữ hình này. Bất quá, nhìn thấy khuôn mặt nàng âm trầm như vậy. Miệu cảm của nữ nhân này thật khủng bố, sẽ không phải là. Tiểu hoan hoan có chút lo lắng, vạn nhất nàng đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó mẫu thân kia mẫu thân người không cần gặp chuyện không may trăm ngàn không thể xảy ra chuyện gì a tiểu hoan hoan rối rắm bé rất muốn nói cho bọn họ bé muốn nhanh chóng tìm được mẫu thân bé đã ý thức được mẫu thân sẽ rất nguy hiểm nhưng hiện tại bé không thể rời đi này bé phải hảo hảo trông chừng nữ tử này nữ nhân này là mấu chốt không thể để nàng đào tẩu chảy mất thực xin lỗi công lực của ta không đủ võ công của u huyền xác thực không phá bỏ kết giới này đông phương ngữ hình dự đoán không sai Nhưng vấn đề mấu chốt là, võ công của bọn họ cách xa rất nhiều Nếu U Minh Vương muốn che lại, U Huyền nhất định không thể cởi bỏ Ai ta biết ngươi đã tận lực, không có việc gì U Huyền này, xem ra cùng U Minh Vương thật sự bất đồng Nhìn trên trán hắn hạt mồ hôi to như hạt đậu Đông Phương Ngữ Hinh biết hắn đã tận lực Hắn chỉ bởi vì thích chính mình, liền như vậy giúp nàng Đứa nhỏ này thật là đáng yêu U Huyền, Đông Phương Ngữ Hinh kêu, U Huyền vội vàng đáp ứng ân ngươi có biết ngươi giúp ta như vậy nếu để cho phụ thân của biết hắn sẽ đối với ngươi thế nào không không biết là ngốc thật hoặc là giả ngốc nhưng trải qua chuyện vừa rồi đông phương ngữ hình có vài phần thích tiểu tử này biết u huyền cúi đầu tính khí phụ thân hắn biết rất rõ hắn sẽ không thật sự thương hại hắn nhưng trừng phạt khẳng định là có biết hắn sẽ làm thế nào đối với ngươi mắng ngươi sao đông phương ngữ hình tò mò hỏi sẽ Nhưng hắn sẽ càng trực tiếp trừng phạt ta. U Minh Vương quản giáo thật nghiêm khắc đối với nhi tử này kỳ vọng cũng rất cao. Nga trừng phạt thế nào? tỷ như ném đến một cái phòng tối giam lại một tháng hoặc là vê vài tháng. Phạt ta luyện công, muốn trong thời gian bao lâu đạt được tới trình độ nào, bằng không toàn bộ người theo ta đều phải bị phạt. Đây là tội liên đới. Này giam ở phòng tối, tuy rằng nghe thì không có gì, nhưng... Nếu là chính ngươi một mình một người, trường kỳ bị nhốt tại một cái phòng tối ở mấy tháng, cảm giác kia. Trường 710, có thể kêu ngươi là nương không? Thật sự có thể điên rồi. Thời điểm lúc trước khi nàng còn làm sát thủ, mỗi lần làm xong nhiệm vụ trở về, bọn họ đều cũng tự mình nhốt mình. ổn định lại một chút tâm tình, cũng là khôi phục lại một chút. Nhưng này bất quá cũng chỉ là vài cái giờ, nhiều nhất cũng chỉ là một ngày đông phương ngữ hình không dám tưởng tượng một đứa nhỏ như vậy bị giam ở phòng tối lâu như vậy làm thế nào mà vượt qua được Nhưng xem biểu cảm của U huyền lại cực kỳ tự nhiên tựa hồ đã thành thói quen Người rất tuyệt, đông phương ngữ hình cổ vũ nói Kia tiểu hoan hoan thì sao, thời điểm bé làm việc sai, ngươi trừng phạt bé thế nào U huyền rất hiếu kỳ, tiểu hoan hoan còn nhỏ như vậy Nhưng đông phương ngữ hình cho hắn cảm giác thật ôn nhu, hẳn là sẽ không quá đáng như vậy đi Tiểu Hoan Hoan rất thông minh, rất ít mắc lỗi, cho dù là thời điểm làm sai, chỉ cần bé tự nhận thức được chính mình đã sai là được rồi, đấy là còn chưa tính Tiểu Hải Từ luôn muốn được sủng ái, thế nào lại có thể trừng phạt đây. Nàng tự hồ không đối với Tiểu Hoan Hoan trừng phạt cái gì a. Trừng phạt nho nhỏ cũng không tính là cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không thật nghiêm khắc. Có mẫu thân thật tốt, U Huyền có chút hâm mộ, bất quá nghĩ tới Tiểu Hoan Hoan có một mẫu thân như vậy, hắn lại vì bé cảm thấy cao hứng. Ha ha, U Huyền, tại sao không thấy mẫu thân của ngươi a? Tựa Hồ, nữ nhân của U Minh Vương không ít nhưng mẫu thân của U Huyền chưa bao giờ nghe nói qua. Mẫu thân sớm đã chết, khuôn mặt U Huyền bỗng nhiên trầm xuống, Đông Phương ngữ hình có chút xấu hổ, nàng không biết U Huyền đã không còn mẫu thân. U Huyền ta, thực xin lỗi, không có việc gì. Thì thật người của U Minh giới, cho tới bây giờ đều không nhắc tới mẫu thân ta, lúc đầu ta cũng không biết, đến sau này mới nghe bọn họ nói qua, mẫu thân sau khi ta liền chết. Khó sinh nên mới chết sao? Như thế có chút kỳ quái, U Minh vương này có bản lãnh khởi tử hồi sinh, như thế nào lại để mẫu thân U Huyền chết? Đông phương ngữ Hinh muốn tiếp tục hỏi thêm một chút nhưng thấy tâm tình của U Huyền không tốt, nàng biết là hắn đau khổ chỉ có thể cố nén tò mò không hỏi đến. Kỳ thật U Minh Vương cũng rất đau ngươi U Huyền đừng khổ sở U Huyền gật gật đầu hai mắt hắn gắt gao nhìn đông phương ngữ hình thử hỏi Ta muốn theo tiểu hoan hoan kêu ngươi là mẫu thân có thể không Hắn hảo hy vọng có một cái mẫu thân Nhưng là không có sinh mệnh của hắn chỉ có sự nghiêm khắc của phụ thân Hắn vẻ mặt mong đợi nhìn đông phương ngữ hình Đông phương ngữ hình có vài phần khó xử U Huyền có phụ thân nếu hắn kêu chính mình là mẫu thân kia Lại nói, hắn muốn theo tiểu hoan hoan kêu nàng là mẫu thân kia nếu nàng đồng ý chẳng phải là cũng liền đồng ý chuyện của tiểu hoan hoan cùng U huyền sao. Tiểu hoan hoan mới 5 tuổi, không nên sớm như vậy đã bị định chung thân. Hơn nữa, U minh giới cũng không phải một lựa chọn vô cùng tốt. U huyền, ngươi lại không nghe lời. ngay tại thời điểm đông phương ngữ hình đang khó xử thì một đạo thanh âm lạnh bốt truyền tới, hai người đồng thời nhìn qua, là U minh vương đông phương ngữ hình quay đầu không nhìn hắn, U huyền còn lại là sợ tới mức cúi đầu, hắn vẫn luôn có chút sợ người phụ thân này. Ta, trở về, U minh vương sắc mặt nghiêm khắc nói. Trường 711 ngươi sợ à, sắc mặt U minh vương nghiêm khắc nói, U huyền bất an nhìn đông phương ngữ hình một cái cậu lo lắng cho đông phương ngữ hình nhưng. Tương tự cậu không dám vi phạm lời nói của phụ thân. Lúc này đông phương ngữ hình cũng không thấy ánh mắt của U huyền, nàng không muốn nhìn thấy U minh vương, nam nhân thay đổi khó lường này. Vâng, phụ thân, cuối cùng U huyền cúi đầu lui ra ngoài, U minh vương đứng ở cửa, nhìn cái bóng lưng cao ngạo kia. Nàng không giống với nữ nhân khác, hoàn toàn không giống nhau. Cũng đến lúc này, lại vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như trước. Không để chính mình vào mắt như vậy. Có lẽ đây là thói hư tật xấu của nam nhân, càng không chiếm được lại càng là muốn có được nàng. Nếu như đông phương ngữ Hinh kiêu ngạo, lạnh như băng cao ngạo giống như huyết liên trên vách núi đen vạn trưởng. Hắn biết rất nguy hiểm, không cẩn thận một chút sẽ rơi vào vực sâu vạn trưởng kia nhưng. Hắn lại không khống chế được bản thân xúc động muốn ngắt lấy. Đông phương ngữ Hinh ánh mắt của U Minh Vương tối sầm, nữ nhân này thật đúng là đủ cao ngạo mà. Một đêm đã qua, đêm động phòng hoa chúc của ất trì tàn dịch và đông phương ngữ Hinh kia, nghe nói đúng là rất phấn khích. U Minh Vương thản nhiên nói xong, thân mình đông phương ngữ hình cứng đờ. Đêm qua, hắn phá hủy cái thủy tinh cầu quan sát kia. Nàng chưa kịp nhìn thấy tình huống sau đó, nhưng U Minh Vương có một quả cầu như vậy, nói không chừng, sẽ có cái thứ hai. Nói như vậy, hắn thật sự thấy được, nhìn thấy việc quất trì tà dịch và đông phương ngữ hình kia cùng một chỗ ấy. Trái tim có chút đau đớn. Tay của Đông phương ngữ hình gắt gao nắm chặt lại, nàng không tin, không tin quất trì tà dịch lại không phân biệt được chính mình. Nhưng, Đông phương ngữ hình kia, hầu như đã đến mức lấy giả đánh cháo, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không phân biệt rõ ràng lắm. Quất trì tà dịch sẽ thấy rõ ràng hơn bản thân mình sao? Một đêm như vậy có tính là phản bội không? Trên đời này có loại phản bội bất đắc dĩ nhất, vậy đó là người có biết đối phương phản bội người, nhưng không có lý do đi trách móc nặng nề đối phương đông phương ngữ hình là một người có tính thích sạch sẽ đối với cảm tình, mặc kệ là tinh thần vẫn là trên thân thể, nàng đều không muốn đối phương phản bội chính mình. Nàng cũng tin tưởng quá trì tà dịch hắn đối với mình chân thành, nhưng một người hầu như có thể lấy giả đánh cháu mình ở bên cạnh hắn. Hơn nữa vừa vặn là lúc bọn họ động phòng, chính mình không hề đoán trước bị người ta thay đổi. đông phương ngữ hình không biết hắn có thể phân biệt ra hay không, nếu như không phân biệt được trong lòng nàng thật ra là có chút để ý. nhưng Loại phản bội bất đắc dĩ này thậm chí nàng cũng không biết làm sao trách cứ hắn Quất trì tà dịch ta thật sự hy vọng chàng có thể phát hiện chẳng sợ Là ở lúc quan trọng cuối cùng Cũng có thể nha, Đông phương ngữ hình yên lặng nói Sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn Chính là nàng càng biết mục đích của U Minh Vương Cho nên nàng vẫn lựa chọn che giấu như cũ Có đôi khi trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất Đông phương ngữ hình ngươi sợ ư U Minh Vương nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, vẻ mặt ý cười hỏi. "Sợ cái gì, Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu trên mặt khôi phục lạnh nhạt như trước. Quát trì tà dịch và nữ nhân khác động phòng. U Minh Vương lặp lại lời nói, Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười. Nhưng ở trong lòng hắn, nữ nhân đó là ta đúng hay không? Trường 712, biến thành phế nhân. Mặc dù là phản bội nhưng, vẫn tưởng là chính mình. Vậy cũng không có chuyện gì, chẳng qua là. Một cái nữ nhân đáng giận thôi. Nếu để cho nàng biết nữ nhân đó là ai, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta Đông phương ngữ hình âm thầm thề Ha ha, ngươi quả nhiên là đủ U Minh Vương không biết làm sao hình dung Đông phương ngữ hình Ngay từ lúc đầu nàng không phải biểu tình này Nhưng nữ nhân này phản ứng quá nhanh Hầu như là trong nháy mắt cũng đã điều chỉnh được tâm tình của chính mình Ha ha, quả nhiên đủ cái gì Đông phương ngữ hình cười ha ha, mỉm cười Quả nhiên là phương pháp đối phó với địch nhân tốt nhất Ngươi không cần Đã đã xảy ra, để ý có thể xoay chuyển ư. Đông phương ngữ hình khó hiểu hỏi. Chuyện này cũng không phải có thể. Vậy thì có ý nghĩa gì? U Minh Vương, con người luôn nhìn về phía trước hơn nữa, là một nam nhân, ai không có vài người phụ nhân. Quốc trì tà dịch của ta, đã đủ hết lòng đối với ta. Lúc nói ra lời này, lòng của Đông phương ngữ hình rất đau, rất đau. Mang theo chô sót nhàn nhạt, nhạt nàng biết tại dạng tình huống đó, Quốc trì tà dịch muốn phân biệt rõ ràng rất khó. Ha ha, ngươi quả nhiên đủ rộng lòng. U Minh Vương có chút đau đầu, phản ứng của nữ nhân này cũng chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của hắn mà. Hắn gần như lấy cảm tình của Đông Phương ngữ hình đối với uất trì tà dịch hình như cũng không sâu như vậy. Hắn là thiếu đảo chủ, đây là chuyện sớm muộn gì. Đông Phương ngữ hình, vậy ngươi xác định tuyệt đối không ghen tị. Có một chút chỉ là giống như bình thường. Đông Phương ngữ hình tiếp tục cười nhạt, U Minh Vương bỗng nhiên cười cười, nữ nhân này quả nhiên là ghen tị. Ngươi có phát hiện võ công của ngươi đã không còn. Võ công, đông phương ngữ hình đã cảm giác được từ lâu, nàng cảm thấy võ công của mình bị phong lại. Võ công của ta bị ngươi phong trụ đi. Không có, không có khả năng, bởi vì nàng còn cảm nhận được chân khí, chỉ là không dùng được. Là phong trụ chỉ là, đông phương ngữ hình, phương pháp phong trụ của ta có chút độc đáo, cởi bỏ muộn một ngày, võ công sẽ mất đi một ít nếu như ba ngày chưa cởi bỏ. Võ công của ngươi chỉ có một nửa ban đầu, 10 ngày không cởi bỏ, ngươi liền trực tiếp. U Minh Vương nói từng chữ từng chữ. Mất đi võ công thành một phế nhân, phế nhân biết không. Đông phương ngữ hình biến sắc nàng cảm giác võ công bị phong lại nhưng. Cũng không cách nào biết cuối cùng võ công giảm đi bao nhiêu. Nếu như thật sự như lời U Minh Vương nói, vậy chẳng phải là. Nàng sẽ rất nhanh trở thành một người bỏ đi. Người bỏ đi biết không nếu như tin tức của bổn vương là đúng mà nói, đông phương ngữ hình ngươi vốn chính là một người vô dụng, về sau có kỳ ngộ có võ công, thậm chí thành luyện đan sư. nếu như lại quay trở lại cái thời điểm đó, tin rằng ngươi nhất định sẽ rất kích động. u minh vương tiếp tục nói, người u minh vương, vì sao người đối với ta như vậy? người vô dụng, ai nguyện ý làm một người vô dụng? đặc biệt sau khi đã biết cảm giác làm người vô dụng rồi, nếu như ngươi vẫn là một người bình thường cũng không có gì, nhưng Tại thế giới lấy vũ lực làm chủ này, người vô dụng chính là một cái rác rưởi, rác rưởi ngay cả bản thân cũng không bảo hộ được. Ha ha, người đối với ta như thế nào, Đông Phương Ngữ hình ta vẫn đều nhớ rõ. Chương 713, hai điều kiện, nàng, nàng hối hận lúc ấy thật sự không nên kê đơn U Minh Vương. Nhưng, nhưng mà là hắn trêu đùa bọn họ đi, nếu không phải hắn hạ độc Thiên Thương Đào trước, bọn họ cũng sẽ không đến đây. Lại càng sẽ không đông dịch nhìn thấy U Minh Vương cùng Mẫn Du Nhiên đang làm chuyện kia, nàng tâm huyết dâng trào lung tung hạ chút độc kết quả. U Minh Vương, nếu như ta nhớ không lầm, là ngươi đối phó thiên thương đảo trước. Đồng phương ngữ hình thẳng nhiên mở miệng, lúc này trong lòng nàng rất rối loạn nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lúc này nàng đã bị phong lại một ngày còn thời gian hai ngày. Bây giờ U Minh Vương tự nói với mình, tất nhiên là có chuyện muốn nói, có lẽ là có điều kiện, nếu không, hắn hoàn toàn có thể đợi ba ngày mới nói, đến lúc đó võ công của nàng đã chỉ còn lại có một nửa. Phải không, nếu không phải ngươi giải được độc của bổn Vương, bổn Vương làm sao có thể hạ độc thiên thương đào? Lời này, nói ra vô cùng không phân rõ, phải trái. Nhưng U Minh Vương, có cớ không phân rõ, phải trái này? U Minh Vương ý của ngươi là chỉ cho phép ngươi hạ độc, chúng ta sẽ không thể giải độc. Chờ mắt nhìn người của thiên thương đảo chết thiên thương đảo diệt vong sao Nàng không làm được, thời gian qua bổn vương rất có lòng tin với độc dược của mình Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh lần đầu tiên người khiến bổn vương kinh ngạc rồi Cho nên bổn vương hạ độc trả thù nhưng không ngờ Hắn muốn khảo nghiệm kỹ thuật giải độc của Đông Phương Ngữ Hinh Nhưng không thể ngờ rằng nàng trực tiếp đến đây Gậy ông đập lưng ông, biện pháp này là đúng Nhưng đối tượng sai lầm rồi, không nên là U Minh Vương Thời gian 3 ngày Một loại độc dược xa lạ tính toán khả năng giải ra được quá nhỏ ta không thể không suy nghĩ biện pháp khác. đông phương ngữ hình nhỏ giọng cãi lại nói. Nhưng U Minh Vương, nếu như ngươi đối với trình độ giải độc của ta có ý kiến khác mà nói, chúng ta có thể trực tiếp đánh giá, ngươi không nên lấy mạng người của thiên thương đảo làm vật thí nghiệm. Ha ha, bổn vương quả là không phục nhưng bây giờ đã không quan trọng ba ngày sau, võ công của ngươi chỉ có một nửa ban đầu, mà mười ngày sau, cái gọi là thiên tài như người đây. Chỉ có thể là cùi mục à, đúng rồi, ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu từ từ sẽ đến cuối cùng sẽ đi đến một bước như hôm nay thôi. U Minh Vương tốt bụng nhắc nhở nói, hắn nói xong trực tiếp xoay người sẽ rời đi. U Minh Vương, Đông Phương Ngữ Hình hốt hoảng gọi U Minh Vương dừng lại thân mình, không có quay đầu chờ Đông Phương Ngữ Hình nói chuyện. Nói đi, bây giờ ngươi nói cho ta biết những chuyện này, tất nhiên là có điều kiện gì đó ngươi nói điều kiện của ngươi đi. làm một người vô dụng. Thật ra không đáng sợ nhưng nếu như có một chút khả năng nàng cũng không muốn Biến thành bộ dáng ban đầu nàng đang cố gắng đổi theo bước chân của ớt trì tà dịch Nếu như bản thân cũng không còn gì cả đứng ở bên cạnh hắn trong lòng của nàng cũng sẽ bất an Làm nữ nhân của bổn vương không có khả năng Đông phương ngữ hình không chút nghĩ ngợi nới lời cự tuyệt làm nữ nhân của hắn Nhìn thân mình mập mạp của hắn nếu như làm nữ nhân của hắn vậy chính mình chẳng phải là Không bằng cùng một chỗ với một con lợn à. Hơn nữa trong lòng nàng chỉ có một mình quất trì tà dịch nàng không có khả năng ở cùng với nam nhân khác. Đồng phương ngữ hình, ngươi gấp cái gì, điều kiện của bổn vương còn chưa nói xong mà. Thứ nhất ngươi làm nữ nhân của bổn vương. Thứ hai, để cho nữ nhân đó tiếp tục làm ngươi đi theo quất trì tà dịch. Trường 714, ai là đồ ngốc. Hai điều kiện này, u minh vương đầu bị cử kẹp hay sao? Thế nhưng hắn... Ha ha thật sự là buồn cười, hắn lại đưa ra điều kiện buồn cười như vậy. Thứ nhất ta đối tướng công của ta trung thành và tận tâm, cho dù là võ công thật sự hoàn toàn biến mất ta cũng không có khả năng không làm những chuyện nam nhân nữ nhân khác. Thứ hai, tà dịch cũng không phải ngu ngốc ta tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn sẽ phát hiện nữ nhân kia không phải ta. Giả chính là giả cho dù là bắt chước giống nhau, cũng sẽ lộ ra sơ hở, hắn càng không thể luôn luôn cùng nữ nhân kia ở cùng nhau. Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng cười, "U Minh Vương, ta luôn luôn nghĩ đến ngươi là một quân tử, nhưng hôm nay vừa thấy, chẳng qua cũng chỉ là cái." "Vậy ngươi liền tiếp tục chờ xem." U Minh Vương tức giận vung tay lên, Đông Phương Ngữ Hinh này quả nhiên là một người khó chơi. U Minh Vương đi rồi, trong phòng vẫn có kết giới như cũ, võ công của Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dùng được. Hiện tại nàng không thể biết trước võ công của mình, nàng thật lo lắng U Minh Vương nói chính là sự thật. Mất đi võ công thật đáng sợ, nhưng làm nữ nhân của U Minh Vương càng đáng sợ hơn. Không được nàng không thể ở đây chờ chết nàng muốn tự cứu. Tuy rằng không dùng được võ công, Đông phương ngữ Hinh vẫn ngồi xuống như cũ, nàng muốn thử xem có lẽ không phải không có biện pháp. Người muốn phá tan huyệt đào, giọng nói nhàn nhạt mang theo giọng điệu hèn mọn Đông phương ngữ Hinh không cần xem cũng biết là mẫn dung nhiên. Vô Minh Vương mới đi, nàng đã tới rồi, cũng có lẽ lúc vừa rồi, nàng ta cũng ở gần đó nhìn. Nữ nhân này luôn khiến Đông Phương Ngữ Hinh có loại cảm giác thật không biết nói gì. Nhưng, mặc kệ tiếp tục thử xem, "Võ công của ngươi cho dù là tất cả cũng chưa chắc đã mở." Đông Phương Ngữ Hinh, nếu như ta là ngươi, sẽ không làm loại công việc vô dụng này. Mẫn Du Nhiên xem ngón tay mình, nữ nhân này Thật sự là không biết tốt xấu a nàng không biết làm nữ nhân của U Minh Vương có chỗ tốt gì sao. Chuyện tốt như vậy thế nhưng không cần, thậm chí hướng ra phía ngoài thôi. Thật sự là buồn cười. Nhưng yêu Việt này, nàng là sẽ không nói cho nàng ta. U Minh Vương không chiếm được đông phương ngữ hình, nói không chừng khi nào thì sẽ nhớ tới chính mình. Nàng phải nhanh một chút khôi phục võ công, bằng không. Đồ ngốc chính là đồ ngốc ta tốt bụng đi tới nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi lại không biết cảm ơn ngươi là tốt bụng sao? Liếc mắt nhìn mẫn du nhiên một cái, mẫn du nhiên ha ha cười. Đó là tự nhiên, vừa rồi lời nói của U Minh Vương, nàng cũng nghe được nàng cách khá xa một chút nhưng U Minh Vương hẳn là cảm giác được. Nhưng hắn không ra tiếng, chứng minh hắn ngầm đồng ý chính mình đến xem Đông Phương Ngữ Hinh. U Minh Vương này a nói không chừng hắn cho rằng chính mình kích thích Đông Phương Ngữ Hinh sẽ đồng ý đấy. Không biết căn bản nàng sẽ không hy vọng Đông Phương Ngữ Hinh đồng ý. Ai nha, hiện tại ta mới biết được đông phương ngữ hình ngươi cũng quá vĩ đại a nam nhân của ngươi cùng nữ nhân khác cùng nhau thế nhưng ngươi không chút phản ứng. a ta đã quên chuyện này, hiện tại ngươi có thể phản ứng thế nào a Ngươi phản ứng không được tuyệt đối không có biện pháp phản ứng. Lời này là lời nói thật nhưng đông phương ngữ hình đích thật là không thể làm gì. Sư hậu, đông phương ngữ hình gọi sủng vật của mình, nhưng giờ phút này. Trường 715, mang thai. Hình như sư hậu không ở đây, vẫn không thể liên hệ với nó như cũ. Chết tiệt địa phương quỷ quái đáng giận này. Ai, không biết bọn họ hiện tại đang làm cái gì, nghe nói người tân hôn, bình thường đều tương đối kích động tinh lực cũng tốt nói không chừng trải qua ngày hôm qua, nàng đã giúp cái gì hoan hoan kia của ngươi tạo thêm một cái đệ đệ. Mang thai, nghĩ đến khả năng nữ nhân kia mang thai, sắc mặt đông phương ngữ hình lạnh lùng. Nếu là, đảo chủ biết nữ nhân kia mang thai, vậy. Nếu ớt trì tà dịch biết kia không phải là mình tất nhiên sẽ không lưu tình đối với nàng ta. Nhưng nếu đào chủ biết, người bình thường, luôn thật thích con nối dòng, tuy rằng hoan hoan thông minh, nhưng trung quy là nữ tử. Tuy rằng đào chủ thích tiểu hoan hoan, nhưng nếu như có nam hài tử, hoặc là nữ nhân khác có đứa nhỏ của ớt trì tà dịch tất nhiên là ông ta sẽ bảo vệ tốt nữ nhân kia. Vậy, mặc kệ tà dịch là ở tình huống nào phản bội mình, nữ nhân kia cùng đứa nhỏ của nàng ta trung quy là là chướng ngại vĩnh viễn giữa bọn họ. Nếu là thật sự đến ngày nào đó, Đông Phương ngữ hình ngươi còn có thể lạnh nhạt nhận sao? Đông Phương ngữ hình tự hỏi chính mình, lại phát hiện thế nhưng nàng làm không được. Nhưng mà nghĩ lại, nàng liền làm không được. Ta nên chúc mừng ngươi sao? Đông Phương ngữ hình xem sắc mặt Đông Phương ngữ hình biến càng ngày càng đen. Mẫn du nhiên cảm giác lời nói của mình rất đúng, nàng đắc ý hỏi: Cút, nữ nhân này thế nào chán ghét như vậy? Đã từng có một câu tên là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân Mà nàng cùng mẫn du nhiên kỳ thật cũng không có thâm cựu đại hận Cái này bị nhớ thương thật đúng là đủ oan uổng Ta sẽ đi nhưng ta vẫn muốn chúc mừng ngươi như cũ đông phương ngữ hình ngươi ha ha có lẽ căn bản ngươi sẽ không thể rời đi nơi này đâu U Minh Vương xem chúng gì đó còn chưa từng có không chiếm được Nàng không phải này nọ Nhưng thực lực của U Minh Vương đồng dạng không thể khinh thường Đồng phương ngữ hình rũ mắt xuống, vì sao, một khắc trước còn tốt đẹp như thế, ngay sau đó, liền khó xử như vậy. Vui buồn một nửa, quả thế, trích lão, liệt lão, phụ thân, vội vàng đi tới nhìn bọn hắn, hiển nhiên vài người là một đêm không ngủ. Tà dịch sao ngươi lại tới đây, nữ nhân kia đâu, hoàn hoàn đang nhìn nàng ta, hiện tại hình nhi thế nào, liệu có manh mối gì không? Mọi người lắc đầu, đào chủ nói. Ngày hôm qua lúc trích lão tới ta còn chưa tin, nhưng ta biết cảm giác của tiểu hoan hoan không có khả năng có sai Ngày hôm qua hết thảy bình thường, duy nhất ngoài ý muốn chính là U Minh Vương bỗng nhiên đến Hắn ngồi một lát liền cáo từ, sau đó không phải liền đã xảy ra chuyện Đây nhất định là U Minh Vương làm U Minh Vương, hắn cũng nghĩ qua khẳng định cùng người kia có liên quan Nhưng hiện tại con phải đi cứu người, bọn họ có mật đạo, phải lập tức cứu Đông Phương Ngữ Hinh Hắn nhớ được ánh mắt U Minh Vương nhìn đông phương ngữ hình, đó là một ánh mắt của nam nhân có dục vọng. Hắn không biết U Minh Vương khi nào thì nhìn chúng đông phương ngữ hình, nhưng nữ nhân của hắn tuyệt đối không cho phép người ta khinh thường. Tà dịch đêm qua chúng ta đã đi qua mật đảo, U Minh giới bên kia đã bị che lại. Trường 716, bắt nàng ta lại. Lần trước bọn họ theo kia đi qua, U Minh Vương ăn đau khổ, hắn không che lại liền kỳ quái. Có khả năng mở ra không? Chỉ có võ công của hắn có lẽ không đủ, nhưng nhiều người hơn, luôn có khả năng. Theo địa phương khác đi qua, phải lãng phí rất nhiều thời gian. Chắc là không được ta đã để cho người ta đi nói cho mẫu thân của Hinh Nhi, chắc bà ấy cũng sắp tới. Đảo chủ nói xong, nữ vương cùng quốc sư đã vội vã đi đến. Hinh Nhi như thế nào? Nữ vương sốt ruột hỏi. Hinh Nhi mất tích, đảo chủ đem chuyện ngày hôm qua cơ bản nói một lần, ánh mắt nữ vương lạnh lùng, cả giận nói. Là U Minh Vương làm, bà rất khẳng định, nữ nhân kia đâu, quốc sư cũng rất tức giận, người ta kết hôn, U Minh Vương đến cũng liền thôi, còn làm ra nhiều chuyện như vậy, U Minh Vương này hơi quá đáng. Còn ở trong phòng, tiểu hoan hoan đang nhìn, ta còn chưa có vạch trần nàng ta, quất trì tà dịch có chút không xác định, người nói chúng ta có nên bắt nữ nhân này nắm giữ trong tay hay không. Nàng là một cái mấu chốt, không biết nàng là ai, nhưng nàng là nữ nhân U Minh Vương đổi tới. Ta cho là có thể vạch trần nàng ta. Cậy mở miệng của nàng ta sẽ có được tin tức của Đông Phương Ngữ Hinh. Quốc sư phân tích nói. Ừ ta cảm giác cũng có thể. Nữ vương cũng đồng ý. Hai mắt chích lão nhíu lại thở dài. Ít nhất hỏi ra có còn con đường nào có thể đi đến U Minh giới gần nhất cũng được. U Minh vương tới được rất nhanh, đây có con đường khác. Bà muốn cứu Đông Phương Ngữ Hinh ra. U Minh vương chết tiệt này tại sao luôn không an phận như vậy. Bộ dáng giống như lợn vậy, đây không phải lỗi của hắn, nhưng luôn xuất ra ầm ý chính là hắn không đúng rồi. Hắn không biết tất cả mọi người không thích lợn giống như người sao. Nói là nói như vậy không sai, nhưng ta lo lắng bọn họ cũng nghĩ đến điểm ấy, ngộ nhỡ đến lúc đó nàng ta chết cũng không nói thì sao. Tuy rằng quất trì tà dịch rất muốn lập tức đi cứu người, nhưng an toàn của đông phương ngữ hình quan trọng hơn, hắn nỗ lực nói cho chính mình không cần xúc động. Này! Nếu là như vậy, bọn họ liền ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không có. Nhưng lúc này, nếu là đi qua thử, nữ nhân kia cũng sẽ hoài nghi. Lúc U Minh đến, là mang theo ước chỉ nhu y cùng Mẫn Bá Thiên. Mẫn Bá Thiên tự nhiên không có khả năng làm bộ như là bộ dáng đông phương ngữ hình thì chỉ còn là ước chỉ nhu y. Cũng có lẽ là Mẫn Du Nhiên. Hai người kia đối đông phương ngữ hình đều rất tinh tường, nếu là có thể thay đổi bề ngoài gì đó, để các nàng bắt trước cũng không phải việc khó. Dù sao các nàng cũng không phải là ngu ngốc, rất nhanh ốt trì tà dịch liền xác định đại khái người Nhưng thật đáng tiếc là hắn đối với hai nữ nhân này cho tới bây giờ cũng chưa hứng thú cho nên Cũng liền không nghiên cứu qua hai người bọn họ cho nên cũng không biết các nàng có cái gì đặc thù Cũng liền không thể nào nhận là ai Nhưng có một chút thật khẳng định nếu là hai người bọn họ mặc kệ là ai Cũng không có khả năng sẽ tốt bụng nói cho bọn họ đông phương ngữ hình ở đâu Cho nên, hắn lo lắng, là dư thừa. Mọi người nghiên cứu mật đạo này, nhìn xem có thể hay không mở ra ta liền hỏi nữ nhân kia. Quất trì tà dịch lạnh mặt chạy nhanh đi, mọi người thấy hắn lắc mình rời đi than một tiếng. Ai, một hôn lễ thật tốt, làm sao có thể? Bọn họ có thể là mất rất nhiều khí lực, ai nghĩ đến lại có kết quả như vậy? Nếu là biết như thế, liền tuyệt đối không cử hành nghi thức kia. Trường 717, bị khống chế. Bọn họ chính là không nghĩ muốn ủy khuất đông phương ngữ hình, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến thế nhưng lại đem nàng đánh mất. Đúng vậy, ta cảm giác U Minh Vương này chính là một tai họa ngầm, nếu không xử lý hắn, về sau chỉ sợ. Đào chủ lo lắng nói, này, bọn họ cũng biết, nhưng vấn đề mấu chốt là U Minh Vương, bọn họ không đối phó được. Việc này về sau rồi lại nói, người cũng biết cho dù là toàn bộ người của tinh anh học viện đều đến cũng chưa chắc có thể đem U Minh giới phá hủy. Này, nhưng là sự thật u minh giới, là một địa phương rất thần bí. Vài người lại nhanh chóng đến mật đạo nghiên cứu, nói không chừng, thật sự có biện pháp khác. Tà dịch chàng đã trở lại. Quốc chỉ nhu y nhìn thấy tà dịch trở về, liền rất cao hứng, hắn rất nhanh đã về, hắn quả nhiên thương nhớ nàng. Tiểu hoan hoan, con trước đi chơi đi. Tà dịch nhìn về phía tiểu hoan hoan, tiểu hoan hoan vội vàng đứng lên, chua miệng. Phụ thân, đi tìm tiểu nhạc nhạc đi, hắn đang chờ con đó. Uất trì tà dịch đối với tiểu hoan hoan nháy mắt mấy cái tiểu hoan hoan tựa hồ hiểu được cái gì, vội vàng đứng lên bỏ chạy. Tiểu nhạc nhạc A con cũng nhớ hắn. Thấy tiểu hoan hoan đã đi xa uất trì tà dịch mới đi đến bên người uất chỉ nhu y, vươn tay. Uất chỉ nhu y thân mình cương lên một chút nhưng nàng không né ra, nàng là đông phương ngữ hình tự nhiên không cần thiết phải tránh. Hơn nữa thời điểm lúc trước hắn cùng chính mình chưa bao giờ tiếp cận qua như vậy. Hiện tại tuy rằng đội lên một khuôn mặt khác nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ rồi Đây vốn là việc nàng nằm mơ cũng khó mà có được Tà dịch, nàng ôn nhu gọi rõ ràng là thanh âm rất êm tai nhưng Quất trì tà dịch chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Quất trì nhu y học rất giống cơ hồ có thể đánh cháu nhưng điều kiện tiên quyết là Thời điểm quất trì tà dịch không biết hắn sẽ không hiểu được đồng dạng lời nói Đồng dạng sưng hô thời điểm đông phương ngữ hình kêu hắn, hắn chỉ có kích động Mà nữ tử này, hắn lại cảm thấy ghê tởm đâu. Ân, tay hắn bỗng nhiên run lên một cái cùng lúc thân mình uất trì nhu y cũng run lên, nàng không hiểu ngẩng đầu. Tà dịch, thân mình bỗng nhiên không thể động đậy, hắn đây là niềm huyết chính mình. Vừa rồi nàng đã cảm thấy không đúng rồi, nhưng nàng luôn nói cho chính mình, nàng chính là đông phương ngữ hình, hắn sẽ không thương hại đến nàng. Nhưng kết quả, bị phát hiện, uất trì nhu y cảm thấy không có khả năng. Nàng tự nhận chính mình biểu hiện rất hoàn mỹ cơ hồ là không thể phân biệt hắn cho dù có lợi hại cũng không có khả năng dễ dàng phát hiện như vậy Người đến cùng là ai? Nhìn thấy mình đã chế trụ được nữ tử này ốt trì tà dịch cũng không cùng nàng giả bộ nữa, lạnh lùng hỏi Tà dịch chàng làm sao vậy? Ta là đông phương ngữ hình, là hình nhi của chàng A Trong lòng ốt trì nhu y âm thầm kêu không tốt, hắn quả nhiên đã phát hiện Nhưng lúc này, nàng đã bị hắn điểm huyệt muốn đào tàu cũng không khả năng. Chỉ có, tiếp tục giả bộ tiếp nói không chừng hắn chỉ là hoài nghi, đúng, chỉ là hoài nghi. Ngươi là Hinh Nhi, ngươi cũng xứng nói hai chữ này. Quất trì tà dịch lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh nói. Để cho ta xem tới cùng ngươi là ai. Hắn bỗng nhiên vươn tay, đến trước mặt nàng, muốn nhìn xem có mặt nạ cao cấp hay không. Trường 718, Hinh Nhi ở đâu? Nhưng là rất đáng tiếc, không có. Có lẽ là hắn không thể phát hiện, tay tà dịch vừa truyền, lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái trùy thủ, ốt chỉ nhu y nhìn thấy trì thủ, liền phát hoảng. Cảm giác bị hủy dung, nàng đã từng trải qua tuy rằng có thể khôi phục lại, nhưng này, điều kiện tiên quyết là. Hiện tại, U Minh Vương đã đối với nàng không còn hứng thú, nếu lại bị hủy dung, hắn chưa chắc sẽ cứu trị chính mình lần nữa. Không cần, ở thời điểm trì thủ sẽ rơi xuống mặt của nàng, ốt chỉ nhu y sợ hãi hô lên. Nam nhân này quả nhiên tâm ngoan, mặc dù chính mình có một dung mạo cùng đông phương ngữ hình giống nhau như đúc, hắn vẫn có thể ngoan tâm hạ thủ, dùng trùy thủ đến thử xem chính mình có mang mặt nạ hay không. Hắn thật không sợ ngộ sát sao. Nói đi, ngươi là ai? Tay uất trì tà dịch đã dừng lại, nhưng trùy thủ vẫn như cũ rơi xuống trên mặt uất trì nhu y. Lưỡi dao lạnh như băng, uất trì nhu y thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần tay hắn vừa động chính mình liền có thể có thể. Lại bị hủy dung. Ta không mang mặt nạ, ta thật sự không mang. Quất trì nhu y vội vàng nói, quất trì ta dịch không hiểu nhìn nàng, trao trao mày. Vậy dung mạo của ngươi, U Minh Vương cho ta một viên dược có thể biến thành dung mạo mình muốn, nhưng chỉ có thời gian ba ngày. Quất trì nhu y sợ bị hủy dung, liền đem sự tình đều nói. Ngươi là ai, quất trì nhu y, quất trì nhu y quả nhiên là quất trì nhu y. Tài uất trì tà dịch run lên, uất trì nhu y cảm thấy trên mặt đau xót kia nhất định là một cái vết đao Uất trì tà dịch ngươi như vậy thì tính là cái gì bản lĩnh? ngươi cũng biết U Minh Vương đã cứu mệnh ta ta liền chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn mà tính sổ. Đối phó với một thiếu nữ tử như ta thì tính là cái gì bản lĩnh? Tuy rằng trên mặt rất đau nhưng trong lòng uất trì nhu y rất sợ hãi. Cái loại cảm giác từng đã bị hủy dung nàng đã chịu đủ. Ha ha, phép khích tướng sao? Quốc chỉ nhu y chuyện ngươi đã làm trong lòng ngươi rõ ràng nhất, đừng nói chỉ là hủy dung của ngươi chính là giết ngươi cũng không quá phận. Quốc chỉ tà dịch lãnh khốc nói, bất quá ngữ điệu của hắn lại truyền. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội, đông phương ngữ hình ở đâu? Nghe hắn lo lắng cho đông phương ngữ hình như thế, trong lòng Quốc chỉ nhu y thật đau xót trong lòng hắn. Quả nhiên chỉ có nữ nhân kia, chính mình chưa bao giờ lưu lại ở trong lòng hắn sao? Nàng bỗng nhiên rất muốn biết cái đáp án này. Tà dịch ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nàng ngẩng đầu, nhu nhực nhìn hắn, trong ánh mắt thậm chí có vài phần hèn mọn. đông phương ngữ hình ở đâu? Tà dịch hiển nhiên không muốn nghe nàng nói lời vô nghĩa, hiện tại hắn chỉ muốn biết tung tích của hình nhi. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền nói cho tung tích của nàng cho ngươi. Quốc trì nhu y cũng không thỏa hiệp trên mặt Quốc trì tà dịch hiện lên một tia không vui. Nói, trong lòng ngươi từng có ta không? Không có, quyết đoán kiên quyết không một tia do dự. Quất chỉ nhu y bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Nguyên lai chính mình kiên trì quả nhiên bất quá chỉ là giấc mộng mà thôi. Đông phương ngữ hình ở đâu? Quất chỉ ta dịch lại hỏi lần nữa. Ha ha, nàng tự nhiên là ở trong tay U Minh Vương. U Minh Vương đã nhìn chúng nàng. Đừng hỏi ta hắn như thế nào nhìn chúng nàng. Có mẫn bá thiên ở bên cạnh nói. Hơn nữa Đông phương ngữ hình nàng vốn chính là. Trường 719, nhắc tới tình địch. Quốc chỉ nhu y vốn muốn nói chính là kẻ đê tiện, nhưng nàng không có nói ra, nàng biết nếu chính mình thật sự nói như vậy, trùy thủ này, sẽ lại một lần nữa hạ xuống. Làm sao mới có thể tới được U Minh giới? Quốc chỉ nhu y ta tin tưởng ngươi biết đường. Quốc chỉ tà dịch đã hỏi tới trọng điểm ngày hôm nay, nhưng Quốc chỉ nhu y lại lắc đầu. Chúng ta là do U Minh vương mang đến, cũng không biết làm thế nào mới tới được. Thần sắc nàng lần này thật không giống như là nói dối, nhưng... Uất Trì Nhu Y vốn là người giả dối, vạn nhất nàng cố ý không nói thì sao? Tay Uất Trì tản dịch căng thẳng, trên mặt Uất Trì Nhu Y lại đau thêm một chút, nàng biết trên mặt của nàng lại nhiều hơn một đạo vết thương rồi. Ta thật sự không có lừa ngươi, chúng ta không biết đường, chúng ta bất quá là. Vèo vèo vèo, Uất Trì tản dịch ở trên mặt của nàng vẽ vài cái, Uất Trì Nhu Y oa oa khóc lớn lên, nàng không muốn bị hủy dung, không muốn. Ngoài cửa Tiểu Hoan Hoan cùng Tiểu Nhạc Nhạc, nhạc nhìn thẳng nhíu mày. Ai, ngươi nói từ khi nào thì phụ thân lại bạo lực như vậy Tiểu hoan hoan lắc đầu có chút không quá đồng ý Hắn vẫn luôn rất bạo lực Tiểu nhạc nhạc nhưng là không đồng ý cách nói của tiểu hoan hoan Tiểu hoan hoan trợn mắt nhìn Đó là đối với ngươi, đối với ta phụ thân rất ôn nhu có được không được hào, tiểu hoan hoan, ngươi biết đường đến U Minh giới sao Tiểu nhạc nhạc cũng không biết còn có đường nào khác nhưng Hình nhi rơi vào trong tay U Minh Vương là rất nguy hiểm Ta cũng không biết a ai, nếu có U huyền ở đây thì tốt rồi. U huyền tiểu tử kia, tiểu nhạc nhạc buồn bực, hắn thế nào lại hỏi cái vấn đề ngốc như vậy đây? U huyền kia nhưng là tình địch của hắn a a a. Ồ, hắn mới không cần để tiểu hoan hoan cùng kia tiểu tử kia gặp mặt đâu. Tiểu hoan hoan, nếu như ta đủ lợi hại thì tốt rồi. Ra ngoài một thời gian, tiểu nhạc nhạc đã ý thức được võ công không cao liền rất bất tiện. Hắn lúc đó có lẽ hẳn nên lưu lại tu hành vài ngày tối thiểu sẽ không đến nỗi đánh không lại U Minh Vương kia. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu nhạc nhạc sau khi chúng ta cứu được mẫu thân ta ra, chúng ta nhất định phải hào hảo luyện công, được không? Tiểu nhạc nhạc vội vàng gật đầu kia tự nhiên là vô cùng tốt. Luyện công a hắn đã sớm muốn hào hảo tu luyện một phen. Bất quá cái bí pháp gì kia không biết ở địa phương nào a nghe nói thì rất lợi hại, nhưng hắn cũng không biết ở đâu. Có tin tức không? Thời điểm uất trì tà dịch trở lại, nữ vương sốt ruột hỏi. Không có, nàng phòng trừng không nói dối. Uất trì tà dịch lắc đầu, uất trì nhu y cũng không biết bất quá chuyện này cũng phù hợp với tính tình cẩn thận của U Minh Vương. Ai, mật đạo này, chúng ta đã thử qua, đánh không ra. Trích lão lắc đầu, nàng đã thử qua rất nhiều biện pháp nhưng cũng không được. Nếu như chọn đường bình thường, cần mất rất nhiều ngày thời gian, khẳng định sẽ không kịp. Kia phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể từ nơi khác đi qua sao? Đảo chủ cũng lo lắng hỏi thái độ của hắn hiện tại đối với Đông Phương Ngữ Hình đã đại đại biến đổi. Không chỉ là vì Đông Phương Ngữ Hình từng cứu thiên thương đảo vài lần càng là bởi vì. Trường 720, dự cảm mãnh liệt. Đông Phương Ngữ Hình chính là người đáng tin cậy của bất trì tà dịch và tiểu hoan hoan. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, hai người kia nhất định cũng sẽ không thể sống yên ổn. Nhìn xem có lối rẽ khác hay không? Lúc bọn họ đến, tà tâm nói chỉ là một cái, nhưng lúc bọn họ tiến vào, đã từng nhìn thấy lối rẽ. Chẳng qua là con đường kia không phải đi tới U Minh giới, lúc ấy bọn họ vội vã đi qua để làm giải dược cũng chưa nghiên cứu, lúc này không thể không xem thử. Ừ, chúng ta tách ra tìm, như vậy tiết kiệm thời gian. Quốc trì tà dịch đề nghị nói, mọi người gật gật đầu quyết định chia làm ba tổ, nữ vương và quốc sư một tổ, đảo chủ và tà dịch một tổ, trích lão và liệt lão một tổ, về phần mấy người tiểu hoan hoan, chờ ở ngay tại chỗ. Bọn chúng quá nhỏ, không thể để cho bọn chúng gặp nguy hiểm. Phía này đây là nói hướng đi, tại sao ta cảm giác dường như đã từng thấy rồi. Nữ vương đi không đến nửa canh giờ, bỗng nhiên nhíu mày nói. Không thể nào. Tuy rằng ban đầu chúng ta đã từng đi một con đường rồi, nhưng hoàn toàn không giống cái này. Quốc sư nhìn nơi này khó hiểu nói, bởi vì ban đầu hắn cũng đi qua cho nên không cảm thấy bất thường. Phong trước tiên con đợi một chút để cho ta nghĩ lại. Nữ vương nhíu mày dừng lại, bà suy nghĩ một lúc rớt khoát nhắm mắt lại. Con đường này dường như bà thật sự đã tới. Nhưng làm sao có thể chứ? Bà đã đến cái thời không kia, không biết đã bao nhiêu năm. Mà nơi này rõ ràng không có lịch sử lâu đời như vậy Nhưng thật sự rất quen thuộc Dường như đã từng gặp ở đâu rồi Vừa rồi bọn họ đi là nhánh chính Mà cái này là nhánh phụ Lại đường ngầm này chắc hẳn có hai cái chính xác Mà còn lại còn lại là Có cơ quan cảm bẫy Đợi chút cơ quan cảm bẫy Trong đầu bỗng nhiên toát ra từ ngữ Khiến nữ vương nhảy dựng. Bọn họ chia làm ba tổ Đường chính đã bị bịt lại Thì phải là ba con đường này chỉ có một cái là an toàn Nhưng hôm nay bọn họ phân tán thực lực nếu như thật sự gặp phải cơ quan cảm bẫy, vậy hậu quả. Phong, nhanh chóng lui lại, tìm bọn họ trở về ta có chuyện muốn nói. Nữ vương không dám chậm trễ bọn họ còn phải cứu người, u minh vương khó đối phó. Thực lực của bọn họ không thể suy yếu con đường này. Không thể chia ra đi như vậy. Nương, người nói cái gì? Quốc sư khó hiểu hỏi tại sao nương luôn là thần thần bí bí, cảm giác rất kỳ lạ. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bọn họ khả năng gặp nguy hiểm, phong, chúng ta tách ra tìm bọn họ trở về Quốc sư thấy nữ vương không giống như là nói đùa, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau Nương đã không phải lần đầu tiên không bình thường Nhưng đều cùng u minh giới có liên quan, chuyện này Nơi này có quan hệ gì với Nương hay sao? Hai người không dám chậm trễ, nhanh chóng đi tìm mọi người May mắn, bọn họ xuất phát không lâu, đuổi theo bọn họ cũng không phải việc khó Người nói hình như người biết nơi này có cơ quan cảm bẫy. Trích lão nghi hoặc nhìn nữ vương, bà. Biết nữ vương là theo mấy người đông phương ngữ hình từ cái thời không kia đến, nhưng không thể ngờ được nữ vương sẽ có cảm giác như thế. Ta cảm thấy ta đã từng tới nơi này, nhưng chỉ là cảm giác chính ta cũng phân biệt không rõ ràng lắm. Nữ vương cũng rất khó hiểu. Có lẽ, người thật sự đã tới có điều người có thể dự cảm được ba con đường này có hai cái là nguy hiểm. Trường 721 Tiểu Hoan Hoan đáng thương. Có lẽ, ngươi thật sự đã tới, có điều ngươi có thể dự cảm được ba con đường này có hai cái là nguy hiểm, nói lên rằng ngươi thật sự biết nơi này, nhưng trí nhớ của ngươi có được chưa đầy đủ. Liệt lão phân tích nói, trích lão cũng gật gật đầu, hai người liếc nhau, vẻ mặt trích lão nghiêm túc nói. Nữ vương, hai người chúng ta có thể cùng nhau phát công, thử xem có thể thúc giục trí nhớ của ngươi thay đổi hay không, ngươi có bằng lòng hay không. Bọn họ là luyện đan sư, luyện khí sư cao nhất đối với chuyện này, đã từng gặp được ở trong sách cổ, nhưng chưa bao giờ thật sự thí nghiệm ở trên thân thể con người. Nhưng hôm nay, đối mặt con đường chưa biết kia thăm dò từng chút một rõ ràng không bằng khiến cho nữ vương nhớ lại nhanh hơn một chút. Tuy rằng, cũng có khả năng thất bại, chỉ là chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Ta ta nguyện ý, thúc sục trí nhớ thay đổi. Nghe thấy có thể nhớ tới một ít chuyện ban đầu, nữ vương có phần bài xích dù sao tứ mà người ta tự mình muốn quên mất tất nhiên họ đã không thể làm khác. Bà không muốn nhớ lại một lần nữa, nhưng bây giờ hình nhi gặp nguy hiểm, nếu như bà nhớ lại bí mật của con đường này, nói không chừng có thể trực tiếp cứu đông phương ngữ hình. Chẳng qua là bà không xác định mình thật sự có cái trí nhớ kia hay không. Một loại cảm giác mơ hồ chính bà cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng chỉ cần cố gắng còn có hy vọng, nếu như mình không bằng lòng, vậy hình nhi khả năng. U Minh Vương, đối với người kia, bà cũng có chút kiêng dè như thế. Thấy nữ vương đáp ứng, Trích lão và Liệt lão không dám chậm trễ, vội vàng bắt đầu vận công. Mã Ướt Trì tàn dịch thì lo lắng và chờ đợi, mẫn bá thiên chết tiệt, sao hắn ta lại vô sỉ như vậy? Nhu y, không thể giữ lại, chờ đi ra ngoài, hắn lại đích thân giết chết nàng ta. Nữ nhân này tuyệt đối là một tai họa. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm thậm chí hắn có phần hối hận chắc hẳn trước hết giết nhu y lại tiếp tục tìm đông phương ngữ hình mới đúng. Ta không cứu được ngươi. U huyền rất tự trách cậu lại lén đến đây tuy rằng biết phụ thân không cho cậu gặp đông phương ngữ hình nhưng. Đây là mẫu thân của tiểu hoan hoan cậu không muốn nhìn thấy lại mặc kệ nàng. Ta biết, U huyền làm sao có thể là đối thủ của U Minh Vương. Có điều tiểu hài tử này, đông phương ngữ hình thật sự có vài phần thích. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện ngày đó, tò mò hỏi. Đúng rồi, lần trước ngươi muốn nói cái gì mà U Minh Vương không cho ngươi nói. Hắn ta làm cái gì đối với Tiểu Hoan Hoan sao? Tiểu Hoan Hoan vẫn là thịt trong tim của Đông Phương Ngữ Hinh, nàng cũng không muốn để cho Tiểu Hoan Hoan chịu chút thương tổn nào. Cũng không có gì, chỉ là kết ấn của U Minh giới chúng ta. Kết ấn, Đông Phương Ngữ Hinh có phần không rõ. Dùng để làm cái gì? Phụ thân hạ kết ấn, vậy về sau tiểu hoan hoan chỉ có thể thành thân với ta? Chuyên này, đồng phương ngữ hình có phần không nói nổi tiểu hoan hoan bị hạ thứ này vào lúc nào. Nghĩa là gì, nếu như tiểu hoan hoan không thành thân với ngươi gả cho người khác sẽ như thế nào? Đồng phương ngữ hình quính lên, tai sao nàng sẽ không phát hiện tiểu hoan hoan bất thường chứ? Đó vốn là ấn pháp đặc thù của U Minh giới chúng ta, giống như thủ công xa ở chỗ các ngươi chẳng qua ở nơi này của chúng ta. Kết ấn của phụ thân chỉ có ta mới có thể cởi bỏ, nếu như sau khi lớn lên tiểu hoan hoan cùng một chỗ với nam nhân khác kết ấn sẽ lập tức phát tác hai người đều đã. Trường 722, võ công giảm một nửa. U huyền thản nhiên cười, phụ thân thật sự yêu thương cậu. Kết ấn này, bây giờ cậu cũng không thể làm được nhưng phụ thân lại hạ cho tiểu hoan hoan. Vậy tương lai, người nam nhân duy nhất của tiểu hoan hoan chỉ có thể là bản thân mình. Sẽ làm sao, trong lòng đông phương ngữ hinh thầm nghĩ không tốt nàng làm sao cũng không ngờ ngay cả tiểu hoan hoan mà U Minh Vương cũng không buông tha. Đây là lần trước lúc tiểu hoan hoan muốn đi tìm mình bị hạ. Ước chừng lúc đó, tiểu nha đầu hoàn toàn sẽ không nghĩ đến sẽ có hậu quả gì đi. Đều có thể khí huyết đảo ngược mà chết. U huyền nhìn đông phương ngữ hinh ngươi sẽ đồng ý ta cùng một chỗ với tiểu hoan hoan chứ. Chuyện này, sắc mặt đông phương ngữ Hinh tối sầm, U huyền này, nàng luôn cảm giác cậu ta không tệ Nhưng lời nói bây giờ của cậu, khiến đông phương ngữ Hinh nghe xong rất không thoải mái. Tiểu hoan hoan mới 5 tuổi, bọn họ lại hạ thứ này cho bé. Nếu như chờ bé lớn, đến lúc đó không thích U huyền, vậy chẳng phải là... Cả đời cũng khó có thể kết hôn. Mà U huyền là nhi tử của U Minh Vương, nếu như hắn lớn lên có bộ dạng bình thường giống với U Minh Vương dựa theo cái tính ưa thích bề ngoài của tiểu hoan hoan có lẽ con bé cho dù cả đời mình không lấy chồng cũng không thể gả cho một người quái gì chết tiệt bọn họ làm sao có thể đê tiện như vậy người có thể cười bỏ cái kết ấn kia ánh mắt đông phương ngữ hinh lạnh lùng u huyền dường như cũng không cảm nhận được võ công của ta không được trừ khi là ta cùng tiểu hoan hoan ý tứ này đông phương ngữ hinh hiểu được nhưng trong lòng cũng là càng tức giận hơn u huyền ngươi đã từng thích một người Nàng từ từ hít một hơi, cuối cùng nghĩ rằng đứa bé này và U Minh Vương khác nhau, nhưng về bản chất bọn họ có rất nhiều điểm tương tự. Ta đã từng thích nha, ta thích tiểu hoan hoan. U Minh giới, có rất nhiều mỹ nữ, nhưng cậu cũng chưa cảm giác. Khi tiểu hoan hoan gọi cậu là ca ca nói chuyện tim của cậu, liền rung động kỳ lạ. Sau đó cậu biết cậu động lòng. U huyền yêu không phải giữ lấy, là nhìn bé hạnh phúc nếu như bé cũng thích ngươi Đương nhiên sẽ cùng một chỗ với ngươi, nhưng nếu như đến lúc đó bé không thích ngươi Ngươi đối với tiểu hoan hoan như vậy, vậy chẳng phải là hại bé sao Đồng phương ngữ hình lời nói thấm thiên nói, u huyền sừng sốt Thích của ta, cậu tin tưởng tiểu hoan hoan vốn là thích cậu Nhưng con bé mới 5 tuổi còn là một tiểu hài tử, tình cảm của tiểu hài tử nói không chính xác May mắn tiểu hoan hoan còn chưa lớn Bọn họ còn có thời gian để nghiên cứu cái chuyện kết ấn gì đó. Ta về sau bé cũng sẽ thích ta. Chưa bao giờ nghĩ tới tiểu hoan hoan khả năng sẽ không thích mình U huyền cố chấp nói. Hai vậy cũng chưa chắc 10 năm, nhiều thứ có thể biến đổi lắm. Nhìn đứa nhỏ cố chấp này, đông phương ngữ hình có thể đoán trước được chấp nhất của cậu sau khi lớn lên. Nữ nhi à, nợ hoa đào của con, mẫu thân cũng không biết nên nói như thế nào. U huyền, ngươi suy nghĩ thật kỹ lại đi, đi về trước đừng để cho U Minh Vương nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi có thể sẽ bị mắng. Một cái đứa nhỏ thật đáng yêu, lại di truyền tính bá đạo cố chấp của U Minh Vương, nhìn từ điểm này, bọn họ là phụ tử, đúng vậy. Ta được rồi, U huyền rời đi không bao lâu, U Minh Vương lại đi tới chỗ này. Đây đã là ngày thứ ba, hắn nhẹ giọng nói xong, hắn rất lạnh nhạt bởi vì mất đi võ công, không phải là bản thân hắn. U Minh Vương, ngươi hỏi lại ta bao nhiêu lần cũng giống nhau, đáp án của ta không thay đổi. Trường 723, mảnh vụ trí nhớ. Đông phương ngữ Hinh cũng kiên định nói, U Minh Vương ha ha cười. Mặc dù, ngươi thật sự thành một cái phế nhân. Đúng, Đông phương ngữ Hinh, ngươi thật cố chấp. U Minh Vương ha ha cười nói. Chính là ta không biết ốt trì tàn dịch có phải thích một cái phế nhân làm thê tử hay không. Hai mắt hắn bình tĩnh nhìn đông phương ngữ hình, nếu là đổi làm một nữ nhân bình thường khác đã sớm thỏa hiệp. Hơn nữa cho dù là hắn không thèm để ý, nhưng đảo chủ đâu? Lão già uất trì đoạn kia sẽ để cho nhi tử của mình thú một phế nhân sao? Đảo chủ, chính mình thật vất vả mới có được hào cảm của ông ấy, nhưng điều kiện tiên quyết là đối tà dịch có trợ giúp. Nếu là thành phế nhân, vậy, không phải chính mình đối với ông ấy không tin tưởng, mà là người kia thật sự có chút hiện thực. Nhưng ủy khuất cùng U Minh Vương, đông Phương Ngữ Hinh cũng làm không đến. đông Phương Ngữ Hinh hiện tại ngươi hối hận còn kịp. Biết đông Phương Ngữ Hinh không có lạnh nhạt như vẻ ngoài U Minh Vương dụ hoặc nói. Hơn nữa, nếu là ngươi đáp ứng rồi, Bổn Vương có thể cam đoan, võ công của ngươi tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Dụ hoặc rất lớn như vậy, nhưng đông Phương Ngữ Hinh lại chưa bao giờ nghĩ tới dùng chính thân thể mình đổi lấy công lực tăng lên. Ngươi có thể tùy thời tìm ta. Gặp đông phương ngữ Hinh vẫn không nói chuyện như cũ, U Minh Vương cũng không ép nàng, hắn biết nàng cần thời gian suy xét. Mà hôm nay, là ngày cuối cùng trong thời hạn ba ngày, không biết nhu y thế nào. Dung mạo của nàng ta rất nhanh sẽ biến thành bộ dáng lúc đầu, dựa theo ước định, nàng chắc chắn là trước khi khôi phục bộ dáng sẽ trở về. Nàng không là vấn đề, hắn thầm nghĩ được đến đông phương ngữ Hinh, Cái gọi là thiên tài, là nữ nhân từng đã cho hắn đả kích. Là đây. Khi bọn hắn hai người phát công, nữ vương chỉ nghĩ đến nói chuyện. Đây là hai lão dặn quả nhiên bà nghĩ tới là kia một cái, nơi này, bà xác thực có ấn tượng. Đây là địa đạo của U Minh Giới, chẳng lẽ mình lúc trước cùng U Minh Giới có cái gì quan hệ? Trong cấm địa nhìn thấy nữ tử kia, nữ vương thật nghi hoặc nhưng lúc này không có thời gian nghi hoặc. Bọn họ muốn nhanh chóng đến U Minh Giới, đến bên kia đi tìm đông phương ngữ hình. Có nữ vương chỉ dẫn, đi nhưng là cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh, đến U Minh Giới, mà những địa đạo này, trừ bỏ vài cái cơ quan, nữ vương đều dễ dàng phá giải còn lại thế nhưng thật thuận lợi. U Minh Giới rất lớn, muốn một người cũng không dễ dàng. Tìm U Huyền, quốc trì tà dịch nghĩ đến ý thức của U Huyền đối tiểu hoan hoan, biết nếu là tìm được nó tất nhiên có thể tìm được Đông Phương Ngữ Hinh. Mọi người gật gật đầu cũng đều đồng ý biện pháp này. Quốc trì tà dịch nhìn người tuần tra ở thời điểm bọn họ xoay người đột nhiên đánh hôn mê một người kéo tới một bên sau đó đánh thức hắn. a, hắn vừa muốn kêu người út trì tà dịch che cái miệng của hắn. trích lão đi tới, một viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn. người đã ăn độc dược của ta, nếu như dám kêu người ta cam đoan người lập tức vỡ bụng thối ruột mà chết. người nọ hoảng sợ nhìn lão thái bà này, dáng vẻ cảm giác rất lợi hại. bụng của hắn rất đau, trích lão hơi hơi cười, nói u huyền ở đâu? điện hạ, điện hạ ở. người cho ta giải dược trước. Bụng của hắn đau lợi hại, trong tay Trích lão xuất hiện một viên thuốc. Chương 724, rốt cục gặp nhau. Nói ở đâu tự nhiên ta sẽ cho ngươi, Người nỏ chỉ cái phương hướng, Trích lão đem dược nhét vào miệng hắn. Mang nhóm chúng ta đi qua, giải dược vừa rồi chính là giảm bớt đau bụng cho ngươi, tìm được u huyền, ta cho ngươi giải dược chân chính. Tuy rằng cả đời Trích lão quang minh lỗi lạc, rất ít hạ độc, nhưng cũng không đại biểu bà liền không có độc dược. Chẳng qua là không chuyên môn nghiên cứu cái kia này nọ mà thôi. Người nọ sau khi ăn dược vào cảm giác bụng quả nhiên không đau, nhưng ý tứ của lão thái bà này cũng không như là giả, hắn không dám lớn tiếng gọi người, chỉ có thể cẩn thận mang theo bọn họ vòng qua tầm mắt mọi người, đi tìm U huyền. Người này coi như là phối hợp, xem ra mặc kệ ở đâu, đều có người sợ chết ở. U huyền là điện hạ thủ vệ bên người cũng không nhiều. Phần lớn thời gian nó luyện công, nhưng hôm nay hiển nhiên có chút không yên lòng. Các người, bỗng nhiên nhìn đến mấy người quất trì tà dịch nó giật mình trừng lớn mắt. U huyền ta biết người biết tin tức của đông phương ngữ hình, nàng ở đâu. Quất trì tà dịch cũng không khách khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. ngươi là phụ thân của tiểu hoan hoan. Ngày đó, hắn gặp qua tà dịch chẳng qua thời điểm lúc đó, hắn cũng không đồng ý tiểu hoan hoan cùng chính mình. Nó hận hắn, nhưng hắn là phụ thân của tiểu hoan hoan, hắn không thích chính mình là vì không biết chính mình. Lần này nó nhất định biểu hiện thật tốt Nó muốn được người nhà của tiểu hoan hoan đồng ý Đúng, quát chi ta dịch trầm giọng nói Người đi qua cũng vô dụng U huyền không có trực tiếp nói đông phương ngữ hình ở đâu Ngược lại than một tiếng Nàng ấy đã bị phụ thân ta che lại huyệt đạo Đó là một loại phương pháp điểm huyệt đặc biệt công lực của ta Đều không giải được huyệt đạo Mà nơi giam giữ nàng có kết giới mà phụ thân thiết kế Ai cũng vào không được Không phải U huyền khinh thường bọn họ mà là Võ công của U Minh Vương thực sự rất biến thái. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên nó biết nơi gian giữ Hinh nhi, nhưng ngươi xem đến nàng cũng không có khả năng cứu nàng xuất ra. U Huyền lại lặp lại nói, ánh mắt uất chi tàn dịch lạnh lùng. Trước mang bọn ta đi qua. U Huyền gật gật đầu, nhưng rất phối hợp. Đó là một viện tách biệt trang trí rất tinh xảo. Trong viện có mùi hoa nhàn nhạt, hoàn cảnh là không tệ. Uất chi tà dịch đến cửa thấy được Đông Phương Ngữ Hinh đang ngồi xếp bằng. Thần thái của nàng bình yên, nhìn không ra là bị bắt nhốt. Tựa hồ, đây là phòng nàng, nàng chẳng qua là ngồi xuống mà thôi. Hình nhi, hắn muốn đi vào, lúc đi đến tới cửa, lại tàn nhẫn bị văng ra. U huyền không lừa hắn, ở đây quả nhiên có kết giới. tả dịch, đồng phương ngữ hình thật không ngờ quất trì tả dịch sẽ tới, nhìn đến hắn, mũi nàng đau xót thiếu chút nữa rơi lệ Hình nhi, nàng, nàng không sao chứ tả dịch vươn tay muốn vuốt mặt của đông phương ngữ hình nhưng lại có chướng ngại vô hình kia đem bọn họ ngăn cách ta không có việc gì hôm nay là ngày thứ ba u minh vương đã nói qua nếu như hôm nay không cởi bỏ huyệt đạo võ công của nàng cũng chỉ có thể đến một nửa lúc đầu nàng cũng không nghĩ như vậy nhưng nàng lại càng không muốn ủy thân cho u minh vương hình nhi nàng cái mũi của tả dịch cũng thật chua xót hắn vừa muốn nói gì tiểu hoan hoan vội chạy tới mẫu thân Đồng dạng tiểu hoan hoan cũng bị ngăn trở Này kết giới quả nhiên lợi hại. Nữ vương kết giới này, người có ấn tượng không? Trường 725 chính là nằm mơ. Trải qua nói chuyện trích lão cũng, cũng rất xác định nữ vương cùng U Minh giới có quan hệ. Nhưng chẳng qua là bà ấy đã quên mà thôi. Thế nhưng tiếc múi là nữ vương lắc đầu. Cái này ta không ấn tượng. Đảo chủ ngươi thấy thế nào? Trích lão nhìn về phía đảo chủ. Đảo chủ lắc đầu ông cũng chưa thấy qua kết giới như vậy. Lão nhân, nếu không chúng ta hai cái cùng nhau thử xem. Còn có chúng ta, nữ vương cũng đi tới tự nhiên quốc sư cũng đồng ý. Quất trì tà dịch lui ra phía sau hai bước, năm người bọn họ cũng không tin phá không được kết giới này. Năm người vừa muốn thử xem, U huyền lo lắng ngăn cản nói. Các ngươi phá không được, mọi người quay đầu nhìn nó, U huyền thở dài. Kết giới của phụ thân ta từng đã nghe hắn nói qua, phải có một thủ pháp nhất định mới mở ra, nếu là mờ mịt động thủ chẳng những sẽ kinh động phụ thân, thậm chí sẽ làm bị thương hại đến người trong kết giới. Kinh động U Minh Vương, bọn họ không nghĩ, nhưng là không sợ. Thế nhưng nếu là bị thương Đông Phương Ngữ Hinh, vậy? Hình nhi U Minh Vương có thể nói vì sao phải giam giữ ngươi không? Có, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Vì sao? Hắn không phải đáp ứng rồi không khó xử thiên thương đảo chúng ta sao? Đúng vậy, nhưng ta còn không xem như là người của A thiên thương đảo, hắn nói như vậy. Đồng phương ngữ hình chua sót cười, các nàng đều thành thân, lại vẫn không tính toán gì hết như cũ. Mà lần thành thân này, việc lại như thế, làm cho người ta không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ách làm sao hắn có thể như vậy? Đảo chủ cũng không biết nói gì ông càng hận chính mình, biết sớm như vậy, sớm một chút để cho bọn họ thành thân. Vậy hắn ta có điều kiện gì không? Kỳ thật điều kiện ốt trì tà dịch đã đoán được cái không sai biệt lắm thế nhưng nữ nhân của hắn tuyệt đối không cho phép người khác nhớ thương. Hai cái, một là chàng thú nữ nhân kia, hai là muốn ta làm nữ nhân của hắn. Chuyện của tiểu hoan hoan trước không nói cho hắn vậy. Gần đây chuyện quá nhiều cho hắn biết chỉ có thêm sốt ruột thôi. Nằm mơ, ốt trì tà dịch trực tiếp thoá một tiếng U Minh Vương này thật sự là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Hừ U Minh này thật sự là buồn cười, cũng dám mơ tưởng hình nhi. Sắc mặt trích lão cũng lạnh lùng, nhưng mà bây giờ bọn họ muốn cứu người trước. U Huyền, ngươi có biết làm thế nào phá giải kết giới này? Liệt lão nghĩ đến lời nói vừa rồi của U Huyền, vội hỏi. Võ công của ta không được, không thể cởi bỏ kết giới của phụ thân. U Huyền lắc đầu tuy rằng nó biết phương pháp, nhưng công lực kém nhiều lắm. Công lực không được sao? Cái này đơn giản, chúng ta giúp ngươi. Nét mặt già nua của liệt lão vui vẻ chỉ cần có biện pháp vậy là tốt rồi a cái này đổi làm U huyền không hiểu võ công của nó không được thế nào liền Có thể cho người tùy ý giúp sao Tại sao nó không có loại công pháp này Chúng ta năm người giúp ngươi truyền vận công lực Biện pháp này tuy rằng thật tiêu hao nội lực nhưng chỉ cần có thể cứu người đáng giá Liệt lão giải thích tất cả mọi người gật gật đầu tuy rằng U huyền biết như vậy không tốt Nhưng lại không có biện pháp nào tốt hơn Truyền vận công lực là biện pháp thời điểm bất đắc dĩ mới dùng đến. Hơn nữa, lúc đó phải tuyệt đối chuyên chú, nếu như có người bỗng nhiên đi lại quấy rối, vậy kết quả mấy người bọn họ bao gồm U Huyền khả năng liền toàn bộ huyết mạch nghịch lưu mà chết. Chương 726, nhi tử khiến hắn đau đầu. Này tính nguy hiểm rất cao, mà lúc này bọn họ lại đang ở U Minh giới, thuộc địa bàn của U Minh Vương. Nếu vạn nhất hắn đột nhiên đi qua đây, này nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này người biết phương pháp cởi bỏ kết giới chỉ có U Huyền, nhưng tuổi của U Huyền quá nhỏ, công lực cùng U Minh Vương cách xa rất nhiều, căn bản mình hắn không thể phá giải được kết giới này. Kỳ thật trong bọn họ dù ai biết phương pháp cởi bỏ kết giới cũng chưa chắc có thể cởi bỏ, bởi vì bọn họ cùng U Minh Vương thủy chung vẫn không có cách nào có thể so sánh. Hợp lại cùng một chỗ tụ tập lực lượng của cả năm người mới có khả năng thành công. Phụ thân còn cũng đến Tiểu Hoan Hoan cũng nóng lòng muốn gia nhập U huyền nhìn thấy Tiểu Hoan Hoan ánh mắt sáng ngời, nhưng hắn không nói gì thêm. Tiểu Nhạc Nhạc quay đầu đi chỗ khác, hắn không thích U huyền, tuyệt đối không thích. Con không cần đến Tiểu Hoan Hoan, con cùng Tiểu Nhạc Nhạc đi ra ngoài, giúp chúng ta hộ pháp. trì tà dịch phân phó nói, Tiểu Hoan Hoan vừa nghe chính mình không được gia nhập miệng nhất thời chu lên, ô ô, bé bị phụ thân xem thường sao. Bé không cần, bé hiện tại kỳ thật cũng rất lợi hại a. Nhưng phụ thân vì sao sẽ không tin tưởng chính mình đây Rất đà kích người có được hay không biểu cảm của tiểu hoan hoan rơi vào trong mắt mọi người Tất cả mọi người đều có chút không biết nên nói cái gì cho tốt Tiểu hoan hoan, trích lão đối với tiểu hoan hoan vẫy tay Tiểu hoan hoan vội vàng đi qua Nãi nãi, còn phải giúp chúng ta hộ pháp Việc này rất quan trọng, biết không Tiểu hoan hoan gật gật đầu Sau đó lắc đầu, không hiểu cho lắm Chúng ta phải giúp U huyền truyền vận công lực, giờ phút này không được để xảy ra chuyện gì khiến ngăn trở vạn nhất trong lúc đó xảy ra chuyện chúng ta, bao gồm cả mẫu thân con đều có thể gặp nguy hiểm. Hoan hoan, vốn chúng ta phải tìm người đến hộ pháp, nhưng công lực của U Minh Vương chúng ta cũng không rõ ràng là cao bao nhiêu cho nên. Dù khi nghe trích lão giải thích tiểu hoan hoan mới biết được nguyên lai trách nhiệm của chính mình trọng đại như vậy, bé vội vàng gật đầu. Con sẽ giúp mọi người hộ pháp, con cùng tiểu nhạc nhạc, còn có tiểu hòa cầu chúng con cùng nhau trích lão gật gật đầu thấy tiểu hoan hoan rốt cục vui vẻ, nàng cũng không muốn chậm trễ thêm nữa, mấy người liếc nhau, đây là địa bàn của U Minh Vương, hắn tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Vương, muốn đi qua ngăn cản bọn họ hay không? Đồng phương ngữ hình bên này, bọn họ luôn theo dõi. Nhìn thấy bọn họ muốn mạnh mẽ giải khai kết giới, thậm chí, U Huyền cũng tham dự, sắc mặt mọi người đều đen. điện hạ thật sự là hồ nháo, hắn làm sao có thể giúp đỡ ngoại nhân đây? Chính là U Minh Vương tựa hồ cũng không lo lắng, vẫn cúi đầu như cũ, không biết đang suy nghĩ cái gì. U huyền, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, mọi người sừng sốt mới biết được U Minh Vương liên tục nhìn chuyện tình bên kia. Vương thuộc hạ đi qua ngăn cản. Đội trưởng thị vệ sung phong nhận việc đi ra tay U Minh Vương ngăn lại thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi cho là ngươi có thể ngăn cản được những người này. Hắn kỳ thật đều luôn hiếu kỳ công phu của bọn họ, không biết đã tới trình độ nào, hiện tại, vừa vặn có thể xem trình độ của bọn họ một chút. Hắn kỳ thật cũng không có dã tâm thống nhất bên ngoài, hắn chỉ là muốn. Về phần ưu huyền nhi tử duy nhất này của hắn, nhi tử này thật sự là rất khiến hắn thất vọng, hắn đã cảnh cáo hắn bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn như cũ. Trường 727 kiêu ngạo như thế. Tiểu nhà đầu cũng chưa lớn lên đâu, nếu hắn cứ như vậy, chờ tới lúc lớn rồi, hắn còn nhận thức người phụ thân này nữa sao? Chỉ là, hắn cũng chỉ có một đứa nhỏ như vậy. Chết tiệt, đứa nhỏ này thiên phú không sai chính là không dứt được chuyện tình cảm. U Minh Vương nhìn bọn họ, đội trưởng thị vệ kia cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể cùng nhau nhìn, nhìn người bên kia cùng nhau phá trận. Đúng rồi, ngươi có thể nói cho mẫn bá thiên một tiếng, nói là Uất trì tà dịch đến. U Minh Vương bỗng nhiên mở miệng, đội trưởng thị vệ sừng sốt một chút chợt hiểu được. Mẫn bá thiên cùng quất trì tà dịch, hoặc là nói là cùng người thiên thương đào có cửu án, U Minh Vương không đi, nhưng... Mẫn bá thiên nếu biết, hắn sẽ bỏ qua một cơ hội dối như vậy sao? Không cần nói rõ ràng, để hắn không cẩn thận nghe được là tốt rồi. Tiếng nói U Minh Vương vang lên, đội trưởng thị vệ vội vàng gật đầu, nếu như nói rất rõ ràng, ngược lại lại không tốt. Bất quá, chỉ để lại một tiểu hài từ hộ pháp. Nga không phải là hai tiểu hài tử Bọn họ cũng thật sự là đủ lớn mật Sẽ không sợ có người tới quê rối sao Mẫn bá thiên tuy rằng võ công cũng không cỡ nào lợi hại Nhưng đối phó với tiểu nha đầu kia cũng là dư giả Nhưng hắn nếu là phá hư kia điện hạ Đội trưởng thị vệ bất an dừng lại xoay người hỏi Vương vậy điện hạ hắn Nếu như không cẩn thận là đả thương đến điện hạ Chẳng phải là liền rất phiền toái sao Hắn chết không được Tiểu từ đáng chết luôn không đem lời nói của chính mình để ở trong lòng, nên cho hắn một chút giáo huấn Đội trưởng thị vệ biết U Minh Vương đã tức giận, bất quá. Biện pháp của U Minh Vương rất nhiều, hắn nói tổng không có sai. điện hạ sẽ phải ăn chút đau khổ, nhưng U Minh Vương cũng sẽ không để hắn gặp chuyện không may. Tiểu nhạc nhạc hảo nhàm chán A căn bản liền không có người đến A. Tiểu hoan hoan nhìn nhìn bốn phía tìm một nơi tương đối bí mật để ẩn nấp quan sát tựa hồ chỗ này giống như cấm địa rất ít có người đi qua. U Minh Vương này, đối với chính mình cũng quá yên tâm đi, hắn liền như vậy khẳng định kết giới của hắn lợi hại như vậy sao? Hừ, một hồi liền phá kết giới này của hắn cứu ra mẫu thân ra. Tuy rằng thật nhàm chán, nhưng tiểu hoan hoan không dám có chút thả lỏng bởi vì lần này liên lụy đến mạng của mẫu thân A. Tiểu Hoan Hoan, ta cảm thấy cũng rất nhàm chán, bất quá chúng ta cũng không thể lơi lòng a." Tiểu Nhạc Nhạc một mặt ngưng trọng, thời gian hắn sống rất dài, tự nhiên cũng hiểu được nếu đột nhiên có người tới quấy rầy đối với mọi người nhất định có ảnh hưởng. Người ở bên trong đều là người thân nhất Tiểu Hoan Hoan, hắn không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện gì. "Ân ta biết, hy vọng mẫu thân không có việc gì đi." Tiểu Hoan Hoan cũng thận trọng gật gật đầu, chính là bé vừa gật đầu xong, liền cảm giác được có người đang đến gần rồi. Là ai? Hoan hoan giật mình một cái, hai mắt quét về phía người bên kia. Người đến, là một nam nhân. Mẫn bá thiên, người này, tiểu hoan hoan nhận thức. Không thể tưởng được U minh vương không tới, nhưng mẫn bá thiên lại đi tới. Ha ha tiểu nha đầu, liền chỉ có mình ngươi một người là có thể hộ pháp sao. Mẫn bá thiên nhìn thấy tiểu hoan hoan liền vui vẻ kêu to, hắn nghe nói có người muốn cứu ra đông phương ngữ hình, nhưng. Từ nơi này hắn đã nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì. Đây chính là cơ hội vô cùng tốt Hắn đã cho người đi thông chi U Minh Vương Chính hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất đi qua Trường 728 khen Quất trì tà dịch đào chủ Nữ nhân cùng nam nhân kia còn có lão nhân Một người cũng không thiếu Những người này nếu là đều chết tại đây thiên thương đảo liền trực tiếp xong rồi Đương nhiên trích lão cùng liệt lão chết có điểm đáng tiếc Nhưng bọn họ đều cùng đông phương ngữ hình Một phe chết không có gì đáng ngại Mẫn bá thiên oán hận nghĩ Hắn biết tiểu hoan hoan không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn đã quên có một cái đặc thù tồn tại. Tiểu hòa cầu, tiểu hòa cầu đã từng đem hắn truy đến không có đường chạy. Lúc này nhìn thấy tiểu hoan hoan chính mình tại đây, hắn thật vui vẻ thật cao hứng, vừa định một phát chụp chết tiểu hoan hoan thì một ngọn lửa đỏ liền bay đi qua. Chết tiệt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một màn kinh hoàng lúc trước, vật nọ thật biến thái. Hắn sở tới mức nhanh chóng đào tàu tiểu hòa cầu kia cũng không muốn liền như vậy buông tha hắn Lần trước để hắn đào tàu cùng tiểu hòa cầu mà nói cũng là nỗi sỉ nhục Tiểu hòa cầu đuổi theo mẫn bá thiên dùng khí lực bú sữa mẹ trốn Trường hợp kia thật đủ phấn khích Hoàn hoàn bất đắc dĩ liếc mắt người này hảo ngu ngốc đã ăn một lần mệt thế nhưng đều không biết nhớ lâu a Thật sự là hảo vui a Bất quá bé vẫn là không dám thả lỏng mẫn bá thiên này đến kia u minh vương lo lắng nhìn bên kia tựa hồ không có gì tiến triển Hay là công lực của U huyền không được sao Thêm nhiều người trợ giúp như vậy cũng không được Kết giới kia kỳ thật đã có chút buông lỏng U minh vương nhìn thấy mẫn bá thiên chật vật như vậy Có chút không biết nói gì Hắn cho rằng mẫn bá thiên này có chút bản lãnh Nhưng hiện tại vừa thấy thật là rất khiến hắn thất vọng rồi Chính là một người ngu ngốc cùng nhược trí Căn bản rất khó có thể thành Minh Châu Mà vài người bọn họ Hắn nhìn về phía tiểu nha đầu kia khuôn mặt nhỏ nhắn trong tròn, thoạt nhìn thật đáng yêu. Mặc dù có chút béo đô đô, nhưng bé bây giờ còn nhỏ, có thể chưa nhìn ra, nhưng đợi qua một đoạn thời gian, chờ bé lớn một chút lúc đó tiểu nha đầu tất nhiên không sai. Cái khác không nói, chỉ riêng mẫu thân bé là Đông Phương Ngữ Hinh, dung mạo của Đông Phương Ngữ Hinh đã rất tuyệt sắc rồi. Huống hồ phụ thân của bé là Uất Trì Tà Dịch, dung mạo của Uất Trì Tà Dịch khỏi phải nói rất đẹp. Có một đôi phụ mẫu như vậy, đứa nhỏ được sinh ra, dung mạo tự nhiên không kém. Bất quá U huyền của hắn cũng không sai, di truyền từ dung mạo mà hắn từng có. Chỉ là, hắn không cần luôn luôn như vậy, hắn nhất định xử có được phương pháp bí truyền kia. Hừ, nhất định sẽ. Tay hung hăng nắm chặt tất cả mọi người đều biết U Minh Vương vô địch cơ hồ không có gì hắn không làm được nhưng bọn hắn không biết là, hắn không có cách bảo vệ dung mạo của hắn. Ánh mắt quét về phía đông phương ngữ hình, bên ngoài mọi người nỗ lực giải trừ kết giới, bên trong đông phương ngữ hình sốt ruột nhìn bọn họ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng thân thiết như vậy, nhưng ánh mắt này lại không cấp chính mình. Có chút ghen, có chút bất an. Đông phương ngữ hình, nếu như ngươi có thể đối với ta như vậy, ta tất nhiên. Không phụ ngươi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghiêm túc đối với một nữ nhân. Nhưng lúc này, nhìn thấy đông phương ngữ hình, hắn thế nhưng có loại xúc động muốn cùng nàng thật sự nghiêm túc ở cùng nhau. Chính là trong lòng nữ tử này tựa hồ cũng chỉ có một mình quất trì tà dịch. Những người kia cũng là người của bọn họ, nghe nói gọi cái gì nữ vương. Hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng cha không được tư liệu về nàng. Mà một người khác đảo chủ, người này hắn tương đối quen thuộc. Trích lão liệt lão tự nhiên hắn đều có nghe nói qua còn nam tử cuối cùng kia. Ánh mắt U Minh Vương hơi hơi nhướn lên, nhìn đến hắn. Trường 729, được cứu vớt, ánh mắt U Minh Vương hơi hơi nhíu lại, nhìn thấy hắn, vì sao hắn có loại cảm giác đã từng gặp mặt rồi. Hắn đã từng gặp người này ư, lúc trước, dường như không có, nhưng hắn đã có một loại cảm giác rất quen thuộc. Đã từng gặp ở đâu rồi? Hắn cố sức tìm tòi suy nghĩ, nhưng không có đáp án. Dường như là đã từng gặp, nhưng không có ấn tượng, cảm giác rất kỳ quái. Ánh mắt rời khỏi trên người của nam nhân, hắn lại nhìn về phía uất trì tà dịch. Võ công của hắn không so được với mình, nhưng hắn may mắn hơn mình, lại có được trái tim của đông phương ngữ Hinh. Bây giờ chính mình tới, đương nhiên có thể bảo vệ lại kết giới kia, bọn họ không phá được cũng không cứu được đông phương ngữ Hinh. Nhưng hắn không muốn tới vào lúc này, hắn muốn biết. Tuy rằng U huyền có thể giúp bọn họ mở được kết giới, nhưng không giải được phong ấn của hắn. Võ công của đông phương ngữ hình, vẫn sẽ từ từ biến mất như cũ. Vương thuộc hạ đã điều tra qua, mật đạo bị bịt lại, không có chút dấu vết bị phá hủy nào. Chuyện hắn phân phó, cuối cùng thủ hạ đã tra xét được. Thân thể của U Minh vương hơi thẳng lại. Không bị phá hủy, điều đó không có khả năng. Bọn họ không có khả năng tìm được nơi này. Nếu như mật đạo kia không bị phá hủy, bọn họ đến như thế nào? Còn đường khác ư? Đó là tuyệt mật của u minh giới, ngay cả tà tâm cũng không biết con đường này. Ba đường rẽ chỉ một đường có thể tới đây. Hơn nữa, một con đường này cũng có cơ quan tầng tầng lớp lớp. Mặc dù là hắn, nếu như không biết cơ quan, muốn đến đây cũng cần rất nhiều thời gian. Nhưng tốc độ bọn họ đến đây quá nhanh, khiến hắn có phần không thể suy nghĩ rõ ràng. Bổn vương đi xem một chút, hắn lo lắng, hắn có loại dự cảm bọn họ nhất định là đến theo con đường kia. Không để cho mọi người đi theo, hắn tự mình đi qua quả nhiên cơ quan kia bị người động tới Chỉ có cơ quan bị người mở ra, không có dấu vết thường nào Nhưng chuyện này sao có thể, trừ khi bọn họ có người hiểu biết về mật đạo này Nhưng U Minh Vương tính toán cảm thấy khả năng này không lớn Nhưng bọn họ tới đậy làm sao có thể lại không hao tổn chút lông tóc gì Ánh mắt U Minh Vương hơi tối lại, hắn biết chuyện này cũng không đơn giản Mà nếu như đường nhánh cũng bị bịt, hắn cũng không có cách nào cấp tốc đến Thiên Thương Đào. Quách Trì Nhu Y, Quách Trì Nhu Y cũng không có khả năng biết đường nhánh này. Vậy chỗ nào không đúng? Chẳng lẽ trong số bọn họ thật sự có cao nhân sao? Mấy người này, hắn không hiểu biết nhất chính là nữ vương và nam nhân trẻ tuổi kia. Thân phận của bọn họ, a, cuối cùng mở ra, oành một tiếng, cuối cùng phá vỡ kết giới, mà U Minh Vương lại không tới. Ngót trì tà dịch là người đầu tiên xông vào ôm cổ Đông Phương Ngữ Hinh, vội vàng nói: Hinh Nhi, nàng có thể có chỗ nào không khỏe? Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu ta, không sao ta tốt lắm. Làm ta sợ muốn chết Hinh Nhi. Về sau nàng đừng làm ta sợ như vậy được không? Đông Phương Ngữ Hinh muốn hỏi hắn chuyện động phòng, muốn hỏi cái nữ nhân giả dạng mình kia thế nào. Bọn họ có ở cùng nhau hay không? Nhưng lúc này, vậy mà chuyện gì nàng cũng không hỏi nổi. Tà dịch lo lắng cho nàng như vậy, tại sao nàng có thể ích kỷ như thế chứ? Cái đó rời đi trước thôi, chỗ này nguy hiểm. Nữ vương thật sự không phải là cố ý làm phiền bọn họ. Nhưng lúc này nơi đây quá nguy hiểm, ngộ nhỡ u minh vương đến đây, sẽ không kịp. Mọi người vội hoàn hồn, út trì tà dịch kéo đông phương ngữ hình. Trường 730 thủ pháp biến thái. Đi đông phương ngữ hình đi theo, lúc này nàng hoàn toàn không có võ công, đương nhiên không theo kịp bước chân của ốt trì tà dịch, tà dịch sứt khoát bế nàng lên. Võ công của nàng, bị phong lại, không có việc gì, chúng ta đi về trước lại nghĩ tiếp biện pháp. ốt trì tà dịch gật gật đầu ôm đông phương ngữ hình bước đi. Đợi chút, đông phương ngữ hình bỗng nhiên kêu ốt trì tà dịch khó hiểu dừng lại, đông phương ngữ hình quay đầu nhìn U Huyền. U Huyền cùng đi với chúng ta nhé. Bởi vì vừa mới sử dụng công lực, sắc mặt của cậu có chút tái nhợt, Đông Phương Ngữ Hình hơi đau lòng nói. U Minh Vương nhất định sẽ điều tra ra, nếu như hắn biết có liên quan với ngươi, sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Chuyện này U Huyền cũng biết nhưng, hắn sẽ không rời đi. Ta không thể đi, U Huyền kiên định nói. Đông Phương Ngữ Hình ta chỉ hy vọng ngươi có thể chấp nhận quan hệ của ta và hoan hoan là được rồi. Cậu làm việc này cũng không phải là không có mục đích. U huyền sảng khoái như vậy, đông phương ngữ hình thở dài. Ta không dám cam đoan gì với ngươi, nhưng đến lúc đó, nếu như tiểu hoan hoan nguyện ý ta sẽ không ngăn cản. Đứa bé này thật sự không tệ ít nhất, bây giờ không sai. Được, ngươi thật sự không đi sao. Nếu như U Minh Vương biết, chưa biết chừng hắn sẽ. Tàn nhẫn của U Minh Vương, bọn họ đã từng kiến thức qua. Đối với thủ hạ của mình cũng như thế, U huyền làm như vậy coi như là phản bội hắn Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha U huyền chứ ha ha ta là con của ông ấy, ông ấy sẽ không làm gì ta U huyền cười chua sót, nhìn tất cả quen thuộc của nơi này Hơn nữa, đây là nhà của ta, ta không thể rời khỏi nơi này Hắn kiên quyết như vậy, đông phương ngữ hình cũng không phản đối được nàng lo lắng dặn một câu Vậy ngươi cẩn thận một chút Đúng rồi, huyệt đạo của ngươi phải giải nhanh một chút ta không có năng lực này các ngươi đi nhanh đi. U huyền tốt bụng nói nhắc nhở, đông phương ngữ hình gật gật đầu, mọi người nhanh chóng rời đi. Mà tiểu hòa cầu tuy rằng chưa chơi đã, nhưng mà biết sự tình nặng nhẹ, nhanh chóng ẩn đi cùng rời đi theo. Cứu người thuận lợi không ngờ, chẳng lẽ là U Minh Vương này thay đổi tính tình rồi hay sao? Có điều, ngay khi bọn họ trở lại thiên thương đảo, mới biết được quốc trì nhu y lại mất tích. Đoán chừng là lại được U Minh Vương mang đi rồi Đồng phương ngữ hình đã trở về Đào chủ dặn dò người phía dưới cẩn thận tìm quất trì nhu y Mà an toàn của hình nhi, mọi người cũng yên tâm U Minh Vương làm sao có thể dễ dàng thả chúng ta rời đi như vậy Quất trì tả dịch hơi khó hiểu, hắn hỏi Theo lý thuyết, hắn sẽ không tốt bụng như vậy Làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì để bọn họ tới cứu người sao Hắn muốn chờ ta đi cầu xin hắn Đông Phương Ngữ Hinh thở dài, nàng cảm thấy mình càng ngày càng hiểu biết U Minh Vương Cầu xin hắn, trích lão khó hiểu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh Hắn phong trụ huyệt đạo của ta, hôm nay nếu như không giải được ta chỉ còn một nửa công lực ban đầu Mười ngày sau thành một người vô dụng Chuyện này, U Huyền nói qua, nhưng trên đời này thật sự có phương pháp điểm huyệt bá đạo như vậy sao Ta thử một chút, trích lão phủ lên mạch đập của Đông Phương Ngữ Hinh Thử một lúc lông mày cũng nhíu chặt lại quả là có phần khó làm Sư phụ có biện pháp không? Không có, bà chưa từng thấy phương pháp điểm huyệt như vậy, tất cả công lực toàn thân bị phong lại cũng không thể tùy tiện thử giải huyệt. Trường 731, nếu không quên đi, ta xem thử, nữ vương cũng súng lại, trích lão gật gật đầu, nữ vương và u minh giới, dường như quan hệ không hề nhỏ. Chẳng qua là phương pháp điểm huyệt đó, nữ vương cũng chưa từng gặp qua. Mẫu thân, vừa rồi nghe tà dịch nói người biết cơ quan của đường nhánh đông phương ngữ hình cũng hơi giật mình nữ vương gật đầu thở dài hình nhi ta cũng vẫn chưa nói cho con biết lần trước khi chúng ta đến u minh giới ta và phong không phải lạc đường ở cấm địa của u minh giới sao lúc ấy chúng ta không dám lộn xộn sợ chọc phiền toái cho con nhưng lúc đó ta ngồi xuống lại nhìn thấy một nữ nhân nữ vương nói một chút tình huống ngay lúc đó đông phương ngữ hình nghi hoặc mặt nhăn mày nhíu Người không thiệt tự dưng nhìn thấy một nữ nhân xa lạ xuất hiện loại tình huống này, ta cảm thấy có hai khả năng. Khả năng gì, nữ vương cũng rất khó hiểu, bà rất muốn biết câu chuyện của nữ nhân đó. Một nữ nhân đó là kiếp trước của người, mẫu thân có lẽ thật sự có kiếp trước trí nhớ kiếp trước của người chưa hết. Chuyện này, nghe qua có chút mơ hồ, nhưng mà không loại bỏ nguyên nhân này. Vậy cái thứ hai đâu? Thứ hai, chính là người quên một phần trí nhớ. Đây là mất trí nhớ trong truyền thuyết bởi vì cũng vẫn cho là mình không mất trí nhớ cho nên người ta cảm thấy trí nhớ của mình vẫn đầy đủ. điều đó không có khả năng ta sẽ không mất trí nhớ. Quả nhiên, nữ vương kiên trì nói. Trên đời này, từng có một loại phương pháp gọi là thôi miên, nếu như dùng biện pháp này thì rất tốt có thể để người ta nhớ tới một vài chuyện cố ý quên đi, mẫu thân có lẽ người có thể thử một chút. Thôi miên, thời cổ đại không có, nhưng ở hiện đại, đông phương ngữ hình đã từng tiếp xúc lúc ấy cảm giác rất thú vị, nghiên cứu kỹ một chút là được rồi. Không dám nói tinh thông, nhưng dựa theo thiên phú của nàng, thứ nghiên cứu được nhất định không kém chỗ nào. Hình nhi, ngươi biết thứ này. Nữ vương có chút kinh ngạc, nữ nhi này của bà còn có thứ gì không biết chứ? Vâng, đã từng học qua một chút. Đông phương ngữ hình gật gật đầu, nữ vương thở dài. Ta không thể quên mất cái gì, hình như con phải tin tưởng mẫu thân. Nhận thức của nữ vương kia giống như cũng là số một mà. Đông phương ngữ hình thản nhiên cười. Mẫu thân, đương nhiên con tin người, nhưng có đôi khi thứ người ta cố ý quên, sẽ cho là mình chưa bao giờ có trí nhớ như vậy. Người nói trí nhớ của người đầy đủ, vậy phụ thân của Phong là ai? Trước khi người đi tới chỗ cái thời không đó, đã sống ở nơi nào? Đồng phương ngữ hình biết để cho nữ vương nhớ ra có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng một người thiếu hột trí nhớ có đôi khi cũng rất tàn nhẫn. Ta ta nhớ rõ là một nam nhân phụ lòng ta. Đúng vậy, bà chỉ nhớ được nhiều như vậy. Có chút trí nhớ, bà thật sự thiếu mất. Ví dụ như cái mật đạo kia, nhất định bà đã từng biết. Nữ vương im lặng, bà cần thời gian, nghĩ lại thật kỹ, có ý định nhớ lại chuyện cũ từng trải qua đó hay không? Mẫu thân, người đi về nghỉ ngơi trước một chút đi, việc này không vội, nếu như người không muốn nhớ lại, vậy cứ quên đi Đã từng, bà đã quên từng nhìn thấy ở đâu, bọn họ nói quên cũng là một loại hạnh phúc Chuyện quá mức đau lòng, nhớ rõ cũng không tốt bằng quên đi Trường 732, không nên miễn cưỡng, ừ cảm ơn con, hình nhi Nữ vương cảm kích nắm tay đông phương ngữ hình, đông phương ngữ hình có phần xấu hổ Là con nên cảm ơn người Đây tự hồ có phần nói ngược là nữ vương một mực giúp cho nàng có được hay không. Hình nhi, nàng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tà dịch ta chợt phát hiện ban đêm ở thiên thương đảo, sao trên trời cũng quá sáng. Hai người ôm nhau ngồi ở nóc nhà, nhìn ánh sao sáng trên trời chiếu lấp lánh, đông phương ngữ hình cảm thán nói. Hình nhi, về sau mỗi ngày chúng ta đều có thể tại đây ngắm sao. Thời điểm bọn hắn ở chung với nhau, sự tình luôn luôn rất nhiều, những ngày rãnh rỗi nhàn nhã như vậy trái lại rất ít đấy. Khi ta biết ta yêu chàng, ta phải cố gắng bỏ lên trên, không ngừng luyện công, đề cao mình ta nghĩ muốn làm cho mình có đủ thực lực đứng ở bên cạnh chàng. Đồng phương ngữ hình tựa vào trong lòng ta dịch sao lại tuyệt vời như thế, nhưng cuộc sống của bọn họ. Nàng không biết ngày mai bọn họ sẽ như thế nào a. Ta nói rồi sẽ bảo vệ nàng hình nhi, nàng không cần cố gắng như vậy. Hắn thấy được vẫn thấy được, nhưng lúc ta đạt tới trình độ như vậy chàng cũng tiến bộ ta thật cao hứng, rất vui vẻ nhưng tà dịch nếu là ngộ nhỡ thôi ta thật sự mất đi võ công thành một phế nhân ta không biết nên đứng ở bên cạnh chàng như thế nào. Như chim liền cánh kỳ thực mong muốn rất bình thường nhưng phải cùng một trình độ. Một người là mây trên trời, một người là bùn dưới đất nàng không biết đến lúc đó cùng một chỗ như thế nào a Không có võ công có thể tu luyện lần nữa, hình nhi, nàng có kinh nghiệm, lại vẫn sợ hãi luyện không được sao. Ha ha, đúng vậy a, không có có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng, vậy cần bao lâu, võ công của nàng bây giờ, dựa vào là rất nhiều kỳ ngộ, kỳ ngộ sẽ một lần nữa sao. Sư tử vương và sư hậu bọn họ, lúc còn ở U Minh giới, bọn hắn hôn mê, đây cũng là công lao của U Minh vương. Bọn hắn đã không sao, sư phó giúp bọn hắn nhìn, cho bọn hắn đan dược. Ha ha, bọn hắn không có việc gì thì tốt rồi. Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh có phần áy náy, ta đã từng đáp ứng bọn hắn, giúp bọn hắn luyện chế đan dược lên cấp chỉ là, vẫn luôn không rảnh giúp bọn hắn tìm tài liệu. Tài liệu kia cũng xem vận khí, nơi nào có dễ dàng như vậy lấy được. Hinh nhi, nàng đừng nghĩ nhiều, không phải còn có 7 ngày sao? Đúng vậy à, còn có 7 ngày, nói không chừng bọn hắn sẽ nghĩ tới biện pháp đấy. Đông Phương Ngữ Hinh an ủi chính mình, chỉ là Nếu U Minh Vương dám làm như vậy, hắn khẳng định có 100 phần nắm chặt. Mẫu thân, người quyết định có muốn thử một chút hay không? Phòng lo lắng nhìn nữ vương, lần đầu tiên hắn nhìn đến mẫu thân của mình xoắn suýt như vậy. Hình Nhi nói không sai, nếu là ta thật sự đã quên, vậy đích thị là một đoạn trí nhớ cực kỳ không vui. Nữ vương nhìn mình trong gương, bà không biết mình bao nhiêu tuổi cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Bà chỉ biết là, mình là từ cuộc sống này trôi qua. Trường 733 thập giai ma hạch Ở bên cạnh trí nhớ chỉ giới hạn nhớ được một người nam nhân đã từng phản bội chính mình Ha ha kỳ thật bà thật đáng thương ai phản bội bà bà đều không biết Thậm chí bà lười đi nhớ lại Cho nên nhưng hôm nay đoạn mất đi trí nhớ kia đều chỉ hướng U minh giới Chẳng lẽ bà đã từng là người của U minh giới Thế nhưng làm sao có thể Lúc đi qua đến địa phương kia thậm chí bà cũng chưa có một chút cảm giác quen thuộc Hình nhi cần ta nhớ lại à nữ vương thấp giọng than thở, đây là vấn đề bà rối rắm nhất. Trực giác nói cho bà tốt nhất đừng nghĩ lại tất cả những thứ kia nhưng. Hiện thực nhắc nhở bà cần nhớ tới. Hình nhi là nữ nhi của bà, một người mà bà cảm giác quan trọng nhất. Nàng càng không hy vọng người khó xử. Phong tuy rằng cùng nữ vương không thân, nhưng thời gian chung sống dài nhất, hắn đã hiểu được ý tưởng của nữ vương, cũng không muốn bức bách bà làm cái gì. Ta. Phong còn nói ta có nên hay không? Nữ vương, quốc sư, đảo chủ mời hai ngươi đi qua một chuyến. Hai người đang thương lượng, bỗng nhiên nghe được có người bẩm báo, hai người cảm giác không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào sai lầm rồi. Đảo chủ gọi bọn họ, thế nhưng bọn họ mới trở về không bao lâu a. Nhưng người ta đều đến mời, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, theo thị vệ đi qua, phát hiện cùng ở đó, còn có tứ đại trưởng lão, ốt trì, tà dịch, đông phương ngữ hình cùng trích lão bọn họ cũng đều ở. Đây là tin tức ta vừa mới thu được. Đảo chủ cầm một tờ giấy cuốn, đưa cho Trích lão, Trích lão mở ra vừa thấy, biến sắc. Thập giai ma hạch, ầm vang, bốn chữ như một tiếng kinh lôi, tất cả mọi người cả kinh mở to hai mắt nhìn. Thập giai ma hạch, siêu thập giai ma thú, sau khi chết mới có khả năng có ma hạch. Siêu thập giai ma thú, đó nhưng là một loại tồn tại cao nhất. Như sư Vương sư hậu, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa tiến hóa qua đâu mà phải giúp bọn họ luyện chế đan dược tiến giai thập giai ma hạch này chính là phải có lúc này đảo chủ này thế nhưng có tin tức thập giai ma hạch thân mình đông phương ngữ hình chấn động đó là phản ứng của sư hậu phương đan dược kia tuy rằng sư vương sư hậu bọn họ sẽ không luyện đan nhưng cần gì đó bọn họ lại nhớ được rành mạch nghe được nguyên liệu tự nhiên bọn họ sẽ có cảm xúc dao động này nếu là lúc bình thường đông phương ngữ hình sẽ an an ủi bọn họ lạnh nhạt nàng sẽ giúp bọn họ lấy được Đến, hình nhi, ngươi đừng lo lắng ta biết ngươi sẽ không gặp chuyện không may. Giờ phút này thế nhưng sư hậu còn có thể an ủi chính mình. Cái mũi đông phương ngữ hình ê ẩm, bọn họ đối chính mình thật sự tốt lắm. Tuy rằng là ma thú khế ước sủng vật nhưng càng như là bằng hữu tốt nhất của nàng. Ta, ta liền lo lắng không giúp được các ngươi. đan dược kia cho dù là luyện chế thành công chúng ta tiến dài cũng chưa chắc sẽ thành công. Đây, nhưng là sự thật kia chính là đề cao tỷ lệ tiến giai không phải trăm phần trăm. Ta biết, sư hậu, người yên tâm, cho dù là ta thành phế vật còn có tà dịch nữ vương, sư phụ chỉ cần tìm đủ những thứ này, ta sẽ nhờ sư phụ hỗ trợ luyện chế. Trình độ của sư phụ so với chính mình cao hơn, bà đến luyện chế, xác suất thành công lớn hơn nữa. Bà ấy là luyện đan sư cao nhất, người bình thường muốn mời bà đều không mời được. Chẳng qua lúc mà nàng cùng sư hậu nhận thức còn không biết thân phận của sư phụ mà thôi. Trường 734, nhất định phải có được. Từ từ sẽ đến đi, hình nhị cái kia xem cơ duyên. ngươi cũng đừng lo lắng, mặc dù là thật sự không có võ công, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Sư hậu an ủi đông phương ngữ hình, chỉ là trong lòng nàng cũng không xác định không có võ công không phải chuyện xấu sao. Tại sao nàng cảm giác không đúng đây? Chẳng qua hình nhi đã rất khó chịu, nàng đương nhiên muốn an ủi nàng ấy. Sư hậu ta cảm giác rất xin lỗi ngươi. Nàng ấy đã từng giúp đỡ chính mình không ít nhưng chính mình. Lại đáp ứng nàng ấy cũng chưa làm được. Ngươi không phải đã luôn luôn giúp ta tìm này nọ sao. là ở tìm nhưng những thứ này rất nhiều cũng chưa được nghe qua. Lúc này nghe được thập giai ma hạch đông phương ngữ hình tâm động. Nàng nhất định phải có được. Nhất định phải. Tin tức có thể tin được không? Theo chỗ nào có được tin tức? thập giai ma hạch đó là tồn tại cao nhất trên đời này a cho nên thứ này xuất ra phòng trừng trên đời này lại là một phen điên cuồng cướp đoạt hơn nữa giá cả nói không chừng chẳng phải bao nhiêu bạc là có thể suy tính đã có người thả tin tức hẳn là không sai được vẻ mắt đào chủ trịnh trọng nói nhưng mà lần này thế giới cũng không thái bình thập giai ma hạch có thể làm rất nhiều gì đó đặc biệt một số đan dược cao nhất liền cần cái này Ừ, đúng vậy, cái này ta hiểu được. Đông phương ngữ hình gật gật đầu, quá trì tà dịch cũng nói. Trước hết chúng ta nên đợi chút đi, đem cái này thu tới tay lại nói. Hắn cũng biết sư vương sư hậu cần, tuy rằng chỉ có một, nhưng luôn muốn tìm một chút. Đông phương ngữ hình cũng cười nói. Đúng, phải đắc thủ Tà dịch hình nhi các ngươi cũng muốn cái này. Đảo chủ có chút giật mình, dù sao bọn họ được đến không có tác dụng bao nhiêu. Sủng vật của chúng con cần đồng phương ngữ hình nhàn nhạt cười trích lão biến sắc con muốn luyện chế đan dược tiến giai sao phương thuốc tiến giai của sủng vật vốn chính là rất ít bởi vì cùng người không có bao nhiêu quan hệ người nghiên cứu phương diện này không nhiều lắm giữ lại liền càng ít mà sủng vật bọn họ cũng không có khả năng chính mình làm luyện đan sư cho nên loại này phương thuốc càng khan hiếm đúng vậy sư phụ nếu như tìm được đầy đủ nguyên liệu muốn phiền toái người giúp con rồi a đông phương ngữ hình nhân cơ hội nói, trích lão biết đông phương ngữ hình có phương thuốc bằng không nàng sẽ không nói như vậy. Chuyện này không có vấn đề gì, nhưng là hình nhi thập giai ma hạch này, người tranh đoạt nhất định không ít. Bà lo lắng đông phương ngữ hình bị. Ai, hiện thời tình huống của nàng thật sự là làm cho người ta lo lắng đây. Không có việc gì, chúng ta tận lực đi. đông phương ngữ hình nhàn nhạt cười, trích lão chỉ có thể gật đầu tà dịch còn lại là phân phó người tiếp tục hỏi thăm. Hình Nhi, nàng cũng đừng quan tâm khác thân thể của nàng. Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn thông minh, ta dịch chỉ hy vọng nàng có thể có chút biện pháp phá giải đâu. Ta không sao, như chàng nói cùng lắm thì một lần nữa bắt đầu lại. Nói không chừng thật sự không phải chuyện xấu đâu, tuy rằng hy vọng này thật xa vời. Ừ, được rồi, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi. Quốc trì ta dịch từ phía sau ôm chặt lấy Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ. Hình Nhi. Trường 735, có chút không đành lòng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu ở trên lỗ tai đông phương ngữ hình nhẹ nhàng cắn một chút thân mình đông phương ngữ hình run lên, muốn lui về phía sau nhưng tà dịch lại gắt gao ôm nàng, không cho nàng rời đi. Hình nhi chúng ta động phòng hoa trúc đi. Chàng làm sao mà biết nàng là giả a Đông phương ngữ hình có chút hiếu kỳ, mặt quất trì tà dịch tối sầm, nghĩ đến chính mình thế nhưng lại không phát hiện, hắn liền vạn phần buồn bực. Ta lúc đó... Đem tình huống lúc đó nói lại một lần tay hắn bỗng nhiên bắt lấy tay đông phương ngữ hình. Nàng xem, hắn chỉ đối với riêng nàng là có hứng thú. Hắn đem tay đông phương ngữ hình rời tới địa phương kia, khuôn mặt đông phương ngữ hình đỏ lên. Tà dịch hiện tại đang là ban ngày. Ban ngày thì ban ngày, nàng sợ cái gì? Ngạch đông phương ngữ hình há to miệng, được rồi kỳ thật hắn vẫn luôn như vậy, cho tới bây giờ chẳng biết kiêng dè là gì. Thời điểm lúc trước làm vương gia cũng như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Hơn nữa có đôi khi chọn thời điểm không bằng đụng thời điểm Thành âm quất trì tà dịch rất nhẹ nhàng đông phương ngữ hình cũng không muốn cự tuyệt nàng cũng muốn hắn Bọn họ còn chưa động phòng đâu Hiện tại bổ sung cũng không có gì là không tốt Vương bên ngoài có tin tức nói phát hiện thập giai ma hạch U Minh giới cũng đồng dạng chiếm được tin tức Cái gì thập giai ma hạch U Minh Vương là người luôn luôn là lạnh nhạt Nhưng khi nghe đến tin tức này vẫn nhịn không được đứng lên Đúng vậy Vương Hồi báo là pháp sư của hắn, hắn trưởng quản tin tức bên ngoài cảm thấy U Minh Vương có hứng thú, hắn nhanh chóng đi qua nói. Thập dài ma hạch, ha ha quả nhiên là thứ tốt, nhưng đồng dạng vật như vậy người muốn cũng rất nhiều. Vương, chúng ta muốn đi không? Ở trong tay ai? U Minh Vương đột nhiên hỏi, pháp sư kia vội vàng hỏi. Tạm thời giữ bí mật chúng ta cũng tra không được bất quá này cũng là chuyện bình thường, nếu là lúc này công bố chỉ sợ sẽ... Đúng vậy, nếu để cho người ta biết ở trong tay ai kia hắn còn có ngày lành sao. Kia chú ý một chút bổn vương đối với vật này có hứng thú. U Minh Vương thản nhiên nói, pháp sư vội vàng lui xuống U Minh Vương lại trầm tư đứng lên. Hắn cần là một một phương pháp phối chế đan dược, sau đó là một cực phẩm luyện đan sư. Mà thập giai ma hạch này, vạn nhất đến lúc đó cần dùng đến. Không được hắn nhất định phải lấy tới tay. Bởi vì nếu đến lúc đó cần dùng đến mà hắn lại không có nhất định sẽ làm chậm chế sự tình Luyện đan sư lần trước trích lão cùng liệt lão đi qua Bởi vì chuyện của đông phương ngữ hình bọn họ hứa hẹn thiếu chính mình một cái tình cảm Nếu như có được phương pháp phối chế kia vậy Có thể để trích lão hỗ trợ hẳn là không thành vấn đề Nhưng nàng có thể đáp ứng hỗ trợ nhưng về phần tỷ lệ thành công Rất khó nói tỷ lệ thành công của luyện đan sư cùng tâm tình của bọn họ là có liên quan Mà đông phương ngữ Hinh hắn cầm trong tay tài liệu thuộc hạ đưa cho hắn, thời điểm đông phương ngữ Hinh chưa tới cái thời không kia, võ công hẳn là không cao. Mà hiện tại, hắn có thể cảm thấy võ công của nàng tăng lên không ít. Võ công cùng trình độ của luyện đan sư, nhất định có quan hệ. Mà tỷ lệ đông phương ngữ Hinh luyện đan thành công cùng với người khác là không thể so sánh. Nàng cứ như vậy bị phế đi. Trường 736, ngươi là cầm thú. Trong lòng hắn, thật sự có vài phần không đành lòng đâu. Hắn không làm gì hiểu được ý tứ của Uất trì tà dịch, hắn đã biết tình hướng của Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng lại vẫn không có tới tìm chính mình. Thật sự là kỳ quái, nếu là thật sự yêu nàng, hắn nên lựa chọn buông tay. Đây là ý nghĩ của U Minh Vương, dù sao, muốn luyện công đến được trình độ như Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phải ngày một ngày hai là có thể đạt tới. Nhưng Uất trì tà dịch lại không có đến. Hiện tại lại xuất hiện thập giai ma hạch, hắn có phải hay không nên. Nhưng buông tay như thế, trong lòng lại có vài phần không cam lòng. U Minh Vương có chút do dự, muốn buông tha đông phương ngữ hình, nhưng... Không buông tha, lại lo lắng đến lúc đó chậm chẽ chính sự của chính mình. Hắn đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Bất tri bất giác thế nhưng hắn đến địa phương U huyền luyện công. U huyền tựa hồ vừa mới ngồi xuống chơi, hắn đang cùng thị vệ nói chuyện. Điện hạ, ngươi đối với Hoan Hoan tốt như vậy, bé mới lớn bao nhiêu a, ngươi sẽ không lo lắng thời điểm bé lớn bé không thích ngươi sao? Tuy rằng hắn cũng cảm giác điện hạ của mình là tốt nhất nhưng tâm tư tiểu hài tử rất không ổn định, lo lắng a, nhưng ta nếu như không giúp bé, bé mà biết lại càng không thích ta. Hắn nếu như ngay cả thân nhân của bé cũng không cứu kia, tiểu Hoan Hoan nhất định sẽ hận chết hắn, nhưng điện hạ, tiểu tử bên cạnh bé đối với bé cũng có ý tư a. Hắn nói tiểu tử tự nhiên là tiểu nhạc nhạc, tiểu Hoan Hoan đáng yêu như vậy, có người yêu mến bé là chuyện thật bình thường, nhưng bé sẽ thích ta. U Huyền nói cực kỳ tự tin, tự tin như vậy khiến U Minh Vương nghe xong thật thoải mái. Đúng vậy, nếu như U Huyền lựa chọn bàng quan tiểu nha đầu kia, khẳng định chết già cũng sẽ không cùng hắn lui tới. Nhi tử chính mình có đôi khi cũng rất thông minh, xem gương mặt còn non nớt kia, dung mạo tuyệt mỹ. Chính mình cũng từng là như vậy, nhưng hôm nay Ngu minh vương vuốt mặt chính mình, đây là bí mật của gia tộc bọn họ, nhưng hắn không muốn cứ tiếp tục như vậy truyền xuống. Thậm chí tiếp tục kéo dài về sau, mãi cho đến đời con cháu của hắn. Không, hắn muốn giải trừ, nhất định phải giải trừ. Trong lòng, bỗng nhiên nhiều hơn một cái chủ ý, hắn. Muốn nghĩ cách khôi phục bộ dáng lúc trước. Đông phương ngữ Hinh, ngươi chán ghét ta như vậy sao? Nếu như ta cũng biến thành bộ dáng lúc trước là một mỹ nam tử, ngươi còn chẳng thèm ngó tới ta nữa hay không? Thủy ngươi là điều ta không mong muốn ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm như vậy. Nhưng giáo huấn là cần phải có. Cầm thú, đỡ eo nhỏ đang đau, đông phương ngữ hình không rõ, vì sao ớt trì tà dịch dục vọng lại lớn như vậy a Thời điểm lần trước tuy rằng mệt, nhưng nàng tốt xấu còn có võ công chống đỡ, nhưng lần này. Thành một người không có võ công, thể lực tự nhiên kém đi rất nhiều. Mệt chết, hình như ta đã quên võ công nàng hiện tại. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi, uất trì tà dịch có chút xin lỗi, hắn đã quên, không khống chế được chính mình. Hừ, đồng phương ngữ hình hừ lạnh một tiếng, lúc nãy vẫn còn sáng giờ đã tối, những người đó cũng không có tới kêu bọn họ ra ăn cơm. Phòng trừng, đều biết bọn họ đang vội cái gì. Đồng phương ngữ hình cũng không đói, liền nằm ở trên giường, nhìn uất trì tà dịch nói. Người không biết còn tưởng rằng chàng bao lâu không? Trường 737, sư phụ phải rời khỏi. Kỳ thật bọn họ mới thân thiết qua không bao lâu, bất quá là vài ngày thời gian mà thôi. Cùng nàng ở cùng nhau, mỗi ngày làm cũng không đủ. Oanh, đồng phương ngữ hình ra mặt vốn cũng rất dày, nhưng lúc này lại đỏ hoàn toàn. Chàng, ai, không có cách nào cùng hắn nói a Quả thực chính là một cái sắc lang. Đúng rồi, chàng vừa mới nói tiểu hoan hoan nhắc nhở chàng, vậy thời điểm chàng ôm nàng ta liền không cảm giác thấy không đúng sao. Đồng phương ngữ hình nghĩ đến lúc chính mình nhìn thấy tuy rằng chỉ đơn giản là ôm nhưng Nàng vẫn có chút để ý. Thời điểm kia, ta muốn nàng, liền ôm nàng nhưng Quát trì ta dịch lấy lòng cười nói. Ta lúc đó liền kỳ quái, vì sao thời điểm lúc trước chỉ cần tới gần nàng đã nghĩ muốn hảo hảo yêu thương nàng Nhưng ngày hôm đó ôm rồi cũng không có chút phản ứng nào. Ta tưởng do mình trúng độc hiện tại nghĩ lại cơ thể của ta so với ta càng mẫn cảm hơn Nói đến thật sự là hồ thẹn a thân mình đều biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn thế nhưng một chút cũng không cảnh giới, thật sự là sơ suất quá. Nếu không phải tiểu hoan hoan đi qua cả đêm liền không rõ. Hừ, hình như ta sai lầm rồi. Dù sao tạo ra một người hoàn toàn giống nhau như vậy, này thật bất khả tư nghị. Hảo, biết sai lầm là tốt rồi. Tà dịch chẳng nói thập sai ma hạch này, U Minh Vương sẽ đến sao? U Minh Vương kia cảm giác hắn sẽ đến góp vui. Phòng trừng không chỉ mình hắn, rất nhiều gia tộc lánh đời cũng sẽ xuất hiện. Ánh mắt tà dịch tối sầm lại, hắn biết chuyện này cũng không dễ dàng có được. A, chúng ta đây nên làm như thế nào? Ở trong tiềm thức của Đông Phương Ngữ Hinh, nếu như thật sự không chiếm được vậy cướp đến cũng được. Nhưng lại nhiều ra một U Minh Vương, nếu thật sự cướp bọn họ cũng chưa chắc có phần thắng. Người này võ công rất biến thái. Xem tình huống đi, bất quá. Nghĩ đến trích lão từng đã nói tinh anh học viện bên kia đã chờ không kịp nhưng hình nhi hiện tại Mười ngày thời gian đã qua đi một nửa Chờ bọn hắn đến tinh anh học viện phòng trừng võ co nong của đông phương ngữ hình cũng đã không có Không có võ công cũng liền không có cách nào khác luyện đan Đông phương ngữ hình có trở về hay không cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa Nhưng trích lão vẫn phải về Như thế nào trích lão khả năng phải về tinh anh học viện ân vậy để sư phụ đi về trước đi Bên kia bởi vì chính mình đã chậm trễ quá dài thời gian Mà chính mình lúc này Đồng phương ngữ hình có chút ngượng ngùng Nàng không có giúp đỡ được bọn họ cái gì Nàng cũng không cần tự trách Ai cũng không thể nghĩ ra sẽ phát sinh chuyện như vậy Hình nhi kỳ thật ngoài thật sai ma hạch Nếu như tinh anh học viện lúc này cũng luyện đan Thật ra là rất tốt Rất tốt, đồng phương ngữ hình có chút giật mình Nhưng rất nhanh liền hiểu được Ý của chàng là có thể phân tán lực chú ý của bọn họ Bát giai đan dược lực hấp dẫn không nhỏ nhưng Thập giai ma hạch lực hấp dẫn đồng dạng cũng rất lớn Nếu như hai bên cùng nhau tiến hành kia Mọi người chỉ có thể chú ý như nhau Như vậy tự nhiên tính nguy hiểm cũng sẽ giảm đi không ít Ân, quốc trì tà dịch vẫn luôn rất thông minh Điểm ấy đông phương ngữ hình không hề nghi ngờ Kia có muốn cùng cùng sư phụ nói một chút không? Không cần ta đã nói qua cùng nàng Tà dịch khi nào thì làm việc có hiệu suất như vậy Bất quá, sư phụ phải đi, thực lực của bọn họ cũng liền giảm đi không ít. Sư phụ đi rồi, liệt lão tự nhiên đi theo, bọn họ cũng chỉ còn lại ba người lợi hại là. Trường 738, đàm phán, quốc sư, nữ vương, tà dịch, võ công của mình tuy rằng kém nhất, nhưng ở thời không này coi như là không tệ, nhưng thành người vô dụng vậy. Chẳng phải là, còn cần bọn họ bảo vệ. Không, nàng không muốn làm một người vô dụng. U minh vương, u minh vương. Nàng có thứ gì để cho hắn động lòng hay không Ngoại trừ thân thể của nàng ra Có lẽ sự tình cũng không có hỏng bét như vậy mới đúng đông phương ngữ hình bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Ha ha, đông phương ngữ hình, ngươi thật là hiểu rõ rồi chứ Đồng ý yêu cầu của bổn vương Có thể gặp lại đông phương ngữ hình U minh vương hoàn toàn không ngoài dự tính Hắn cười ha ha U minh vương, chuyện ma hay cấp 10 Nói vậy ngươi cũng nghe nói chứ đông phương ngữ hình thanh nhiên nhìn hắn bình tĩnh hỏi đó là đương nhiên vậy chuyện học viện tinh anh luyện chế đan dược thì sao u minh vương này thoạt nhìn dường như cũng không sốt ruột điệu bộ giống như tất cả đều dự tính kỹ càng đông phương ngữ hình ngươi nghĩ là bổn vương nuôi dưỡng mọi người cho đẹp mắt thủ hạ của hắn có hệ thống tình báo hoàn mỹ nhất chuyện này hắn càng biết ha ha vậy hai chuyện này u minh vương sẽ không quan tâm ư Tuy rằng đông phương ngữ hình ta bất tài, nhưng dù sao cũng là một luyện đan sư, nếu như ngươi phế bỏ ta như vậy, nếu như có một ngày, đúng lúc ngươi thiếu một luyện đan sư, vậy. Đây đã là rất thành ý. đông phương ngữ hình, đây là biến thành đồng ý sau này sẽ giúp U Minh Vương. đông phương ngữ hình, luyện đan sư trên đời này rất nhiều, lợi hại hơn ngươi cũng không phải không có. U Minh Vương hơi tức giận, nữ nhân này là tới cùng hắn bàn điều kiện sao? Có nói như vậy ư? Phải U Minh Vương, người nói vô cùng đúng, nhưng người dùng 5 năm ngắn ngủn học đến cái trình độ của bây giờ của ta cũng rất ít hơn nữa. U Minh Vương, có chuyện ta không nói ngươi cũng rõ ràng khi ta luyện chế đan dược thất giai chẳng qua cũng là may mắn vừa vặn qua khảo nghiệm luyện đan sư thất giai mà thôi. Chuyện này, hắn biết vận may của đông phương ngữ hình tốt hơn người khác một chút. Đương nhiên, chuyện này nói chính là lúc luyện đan. Học viện tinh anh luyện đan sư phần đông, nhất định sẽ không thiếu một người ta đây, nhưng bọn họ cũng vẫn chưa bắt đầu hành động. U Minh Vương, người thông minh như vậy, liền không đoán ra tại sao à. Vì sao, U Minh Vương bỗng nhiên muốn cười, nữ nhân này quả nhiên thông minh. Không biết vận may tốt của nàng từ đâu đến. Đi chỗ cách thời không đó, đã có bao nhiêu người không về được nhưng nàng lại trở về hoàn hảo không thiếu hột gì. Mà luyện đan cũng thế, trình độ của mẫn du nhiên vốn là cao hơn nàng, nhưng bại bởi nàng hắn dự đoán được cái phương thuốc kia, hắn có thể mời trích lão hỗ trợ. nếu như đông phương ngữ hình cũng cùng làm mà nói, vậy xác suất thành công đã có thể. tuy rằng hắn không phải luyện đan sư, nhưng vẫn biết như cũ. đan dược cấp bậc càng cao, xác suất thành công lại càng thấp. đông phương ngữ hình, bổn vương không rõ ý tứ của ngươi. u minh vương tuy rằng biết đông phương ngữ hình nói, nhưng vẫn như cũ hỏi, hắn muốn cho đông phương ngữ hình chính mồm nói ra. Ý tứ của ta rất đơn giản, ta chỉ là muốn ta sẽ vẫn cố gắng nâng cao trình độ của chính mình Nếu như có một ngày U Minh Vương có chỗ cần ta cống hiến sức lực tất nhiên hình nhi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Trường 739 kiên trì biến thái Đây là một hứa hẹn, ha ha, Đông phương ngữ hình không phải là ngươi quá tự để cao chính mình Đổ của Bồn Vương, rất nhiều ngươi cũng không có biện pháp giải được Ý tứ này chính là người tài ba dưới tay hắn cũng không thiếu Nhưng độc của ta, người của ngươi cũng không có cách nào khác giải được vậy U Minh Vương ta không biết ngươi và mẫn bá thiên đã từng đạt thành hiệp nghị gì, nhưng ta biết ngươi không có dã tâm xưng bá thế giới. Làm sao ngươi biết bổn vương không cái dã tâm đó? U Minh Vương nhướng mày, nữ nhân này làm sao nhìn ra được? Nếu như ngươi thật sự muốn diệt thiên thương đảo chỉ sợ đã diệt từ lâu rồi. Ha ha thông minh, bổn vương thích nữ nhân thông minh. U Minh Vương từ chỗ ngồi trên cao đứng lên, đi từ từ xuống nhi thời của bổn vương rất thích nữ nhi của ngươi. đồng phương ngữ hình im lặng, đây xem như là gì? muốn kết thân gia, nhưng tiểu hoan hoan quá nhỏ, nàng mới không cần bán tiểu hoan hoan đâu. ta từng đã đáp ứng u huyền, nếu như về sau tiểu hoan hoan thích hắn, ta sẽ không ngăn cản. đồng phương ngữ hình bình tĩnh nói, u minh vương cười hắc hắc. chuyện này cũng không vội, ngươi đã có thành ý như vậy, bổn vương tha cho ngươi một lần. Tài hắn làm một thủ thế kỳ quái trên không trung một luồng khí đen bỗng nhiên phun ra từ lòng bàn tay, khí đen đánh thẳng về phía đông phương ngữ hinh. Đông phương ngữ hinh không né tránh, mặc cho khí đen kia bắt đầu vây quanh cơ thể mình. Khí đen kia giống như một thanh trùy thủ nho nhỏ, vây quanh nàng, nàng cảm thấy đau đớn giống như bị cắt đứt. Rất đau, rất đau. Nhưng nàng cắn răng nhịn xuống, đau đớn như vậy, ước chừng rằng con sắp xì một canh giờ, mới chậm rãi rút lui. Nếu như giải huyệt này ngay từ đầu, không cần phải lâu như vậy lúc này chậm trễ nhiều thời gian cho nên phiền toái một chút U Minh Vương hiếm khi tốt bụng nói lời giải thích có điều hắn tò mò hơn là Đồng phương ngữ hinh, ngươi cũng dám một mình đến tìm bổn vương, ngươi sẽ không sợ bổn vương lại nhốt ngươi lại sao Ha ha U Minh Vương, ngươi nói chuyện cười nếu như ngươi thật sự muốn giam giữ ta lại, lần trước bọn họ không có khả năng thuận lợi cứu ta đi Ngày hôm đó, động tĩnh lớn như vậy, vậy mà U Minh Vương không phản ứng. Kết giới thông thường, nàng cũng biết ngay khi người ngoài muốn phá giải, người hạ kết giới sẽ có cảm giác. ngươi đi đi, nữ nhân, hắn thích nữ nhân xinh đẹp, cũng thích nữ nhân thông minh. Xinh đẹp lại thông minh, vậy cũng lại càng. Đúng rồi, cái này cho ngươi ăn vào có thể trợ giúp ngươi hồi phục võ công. U Minh Vương bỗng nhiên đã ném thứ gì đó tới, Đông phương ngữ hình xoay người tiếp được thản nhiên cười. Cảm ơn. Nhìn bóng dáng yểu điệu kia dần dần đi xa ánh mắt của U Minh Vương u áng Vương, nếu như ngài thích có thể trực tiếp giam nàng lại Pháp sư khó hiểu nhìn Vương của bọn họ, một ít hành vi của Vương, hắn cũng không hiểu được Nàng không đồng ý, giam nàng lại có ý nghĩa gì Thành âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, Pháp sư hơi xấu hổ Chuyện này, U Minh Vương kiên trì, bọn họ quả là vẫn không thế nào hiểu được Có điều để đông phương ngữ hình tự nguyện đi theo U Minh Vương, khả năng này tính ra quá nhỏ, trừ khi mặt trời mọc từ hướng Tây. Trường 740, tự tôn của nam nhân. Có thể chứ, khả năng tính ra không lớn, có điều U Minh Vương buông tha đông phương ngữ hình như vậy, nàng trái lại phải nợ U Minh Vương một cái ân tình, nếu như về sau U Minh Vương có việc đông phương ngữ hình không giúp đỡ cũng không được. Đông phương ngữ hình từ biệt U Minh Vương, vội vàng theo mật đạo trở về. Trước cửa mật đạo, nữ vương chờ nàng. Chỉ hai người bọn họ đến, nàng cũng không nói cho uất chi tàn dịch. Nàng biết gần đây trong lòng hắn cũng không chịu nổi, nàng không muốn để cho hắn tiếp tục lo lắng vì mình. Đối với U Minh Vương, nàng có vài phần hiểu biết. Lúc nàng đến cũng không nắm chắc lắm, nhưng thật rõ ràng, lần này nàng quả là thành công. U Minh Vương thật là buông tha nàng. Có lẽ có liên quan với chuyện luyện đan của Học viện Tinh Anh. Đan dược kia đừng nói là U Minh Vương, ngay cả bản thân mình cũng có chút động lòng. Hình nhi, hắn không làm khó dễ con chứ. Nữ vương lo lắng nhìn đông phương ngữ Hinh, đông phương ngữ Hinh lắc đầu. Không có, U Minh Vương này, trái lại rất kỳ quái. Nữ vương cảm thấy mình nhìn người cũng là cực kỳ chuẩn xác, nhưng U Minh Vương, tại sao bà lại không nhìn rõ? Người này, giống như một điều bí ẩn, khiến người ta không thấy rõ lắm. Ha ha, mẫu thân, người đừng lo lắng, không phải bây giờ con không có việc gì à? Nhưng hắn không phải nói, vượt quá ba ngày võ công của con liền. Lúc này đã năm ngày, võ công của Đông Phương Ngữ Hinh. Hiện tại tuy rằng huyệt đạo được giải, nhưng võ công lại giảm sút rất nhiều. Không có việc gì, chỉ cần có một nửa con cũng có thể từ từ khôi phục. Vừa rồi lúc U Minh Vương giúp chính mình cười bỏ huyệt đạo, nàng cũng chưa kịp xem thử. Mà lúc này, nàng vội vàng trở về cũng không có thời gian điều tức Quất trì tà dịch không biết là nàng gạt hắn tới đây. Nếu để cho hắn biết một mình mình tìm đến U Minh Vương, đoán chừng hắn sẽ lo lắng. Bây giờ ta không nhận được cuối cùng trình độ của con là gì, nhưng con đã co võ công. Nữ Vương cảm giác hơi thở của Đông Phương Ngữ Hinh có chút hỗn loạn. Vâng, con trở về thử xem. Trong tay Đông Phương Ngữ Hinh cầm lấy đan dược U Minh Vương cho nàng, nàng không lập tức ăn vào, bởi vì nàng không dám ăn. Ha ha, không thể ngờ được Đông Phương Ngữ Hinh vẫn là vô cùng gan lớn, cũng có lúc không dám ăn vào. Tiếp xúc với U Minh Vương lâu như vậy, U Minh Vương là có vài phần thần bí. Thủ pháp chữa bệnh của hắn có thể nói là thủ pháp đám người của hắn có rất khác biệt rất lớn với lệ thường. đan dược này hắn cho mình, đông phương ngữ hình trái lại muốn nghiên cứu một chút thành phần của thứ này. Cũng có thể thứ này không chỉ có tác dụng khôi phục võ công. Ngộ nhỡ bị hắn hạ độc ẩn hình, vậy cũng đã rắc rối. Nàng không muốn bị người ta khống chế. Lần trước chịu thiệt tổn hại, bất lợi, nàng đã nhớ kỹ. Không KPJ nhận ra đã bị mang đi, điểm huyệt. Mà điều kiện đầu tiên chính là nàng bị người hạ độc trước. Mà nàng tự nhận là trình độ hạ độc cũng không thấp nhưng. Ánh mắt đông phương ngữ hình u ám, trình độ của nàng vẫn cần nâng cao như cũ. Hai người đi vội vàng, nữ vương biết đông phương ngữ hình lo lắng cái gì. Hinh nhi, vì sao con không nói thẳng cho hắn biết chứ. Nói không chừng, ốt trì tà dịch cũng sẽ không để ý. Mẫu thân, tự tôn của nam nhân mà hơn nữa, người nghĩ lại U Minh Vương từng có ý tứ kia đối với con, làm sao chàng có thể cho phép con một mình cùng hắn ta gặp mặt. Chương 741, nguồn nhảy chương, chương 742, giấu giếm hắn cái gì? Khụ khụ, kỳ thật thiên phú của Tiểu Hoan Hoan cao như vậy, nên mau chóng cho bé học tập luyện khí mới được. Liệt lão có chút buồn bực a, vốn dĩ ông muốn mau chóng giao cho Tiểu Hoan Hoan luyện khí, nhưng bận bịu chỗ nào có thời gian a con biết nếu như bé nguyện ý cùng hai người trở về liền phiền toái hai người để ý bé một chút sư phụ bé rất nghịch ngợm đông phương ngữ hinh nhàn nhạt cười thế nhưng liệt lão mất hứng đó là đồ đệ của ta ta chăm sóc bé là đúng đông phương ngữ hinh được rồi nàng thừa nhận là nàng khách khí nàng chính là cảm giác trích lão cùng liệt lão hai người luôn luôn cũng không chiếu cô qua đứa nhỏ bỗng nhiên có có thêm một đứa bé sẽ gặp khó khăn Nhưng người một nhà không cần thiết khách khí, là nàng quá khách khí. Trích lão cùng liệt lão, là ân nhân cứu mạng của nàng cùng hoan hoan. Lúc trước nếu không phải bọn họ xuất hiện, nàng cùng tiểu hoan hoan đã sớm. Nàng cũng luôn luôn coi bọn họ như người nhà. Hình nhi, võ công của con. Bỗng nhiên trích lão phát hiện không đúng, nghi hoặc bắt lấy cánh tay của đông phương ngữ hình. Quốc trì tả dịch cũng quay đầu nhìn đi lại, hắn đã nói tại sao cảm giác đông phương ngữ hình có chút bất đồng đâu. Thì ra, võ công của nàng có dấu hiệu khôi phục. Hình nhi, võ công của nàng đã khôi phục. Quất trì tà dịch đầu tiên là kinh hỉ tiếp đó là nghi hoặc. Thủ pháp điểm huyệt của U Minh Vương, trích lão cùng liệt lão đều không có biện pháp. Làm sao có thể bỗng nhiên liền khôi phục đây? Ta cũng không biết a Là khôi phục chẳng qua cũng chỉ là một thành mà thôi. Một thành rất thấp. Ánh mắt đông phương ngữ hình buồn bã. Đây không phải mới ngày thứ năm sao. Thế nào cũng chỉ còn lại điểm này đâu. Hình nhi còn an cái này vào nhanh thử xem. Trích lão vội vàng lấy đan dược từ trong nhẫn chữ vật ra, lấy ra ba viên đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh không chút do dự ăn vào, ngồi xuống điều tức quả nhiên đan điển có chân khí lưu truyền. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trích lão nhìn Đông Phương Ngữ Hinh đã tiến nhập trạng thái, không nghĩ quấy giày nàng. Được. Ngót trì tà dịch lại nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, này giải khai huyệt đạo có chút kỳ quái. Vừa rồi Đông Phương Ngữ Hinh không ở trên đảo, hắn đi tìm cũng chưa tìm được. Sau đó nhìn thấy nàng cùng nữ vương cùng nhau trở về. Hay là bọn họ đi tìm U Minh Vương, nhưng nếu là như thế, Đông Phương Ngữ Hinh đáp ứng U Minh Vương cái gì? Nàng vì sao không nói cho chính mình, mãi cho đến đi ra hồi lâu, Quách Tri Tà dịch vẫn nghĩ không ra. Ý tứ của U Minh Vương đối Đông Phương Ngữ Hinh, hắn biết. Nam nhân chấp nhất, hắn cũng biết. U Minh Vương hao phí nhiều công phu như vậy, hạ nhiều công khóa như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha Đông Phương Ngữ Hinh đâu? Hinh nhi, chúng ta còn có cái gì không thể nói sao? Bởi vì bình thường thời gian điều tức đều sẽ không quá ngắn, Uất Trì Tả Dịch cũng không ở bên ngoài chờ Đông Phương Ngữ Hinh. Trong lòng hắn có chút phiền chán, hắn nên đi tìm nữ vương hỏi rõ ràng sao? Thế nhưng hắn càng muốn chờ Đông Phương Ngữ Hinh tự mình nói với hắn. Thiếu Đảo chủ Hoàn cảnh thiên thương đào Thanh Âu cảnh sắc cực kỳ không thể. Đó là một đảo nhỏ, trên đảo Tùy Ý có thể thấy được đến nước chóc N xanh, ban đêm yêu ôn tĩnh nghe thấy dòng nước dốc sách liền giống như nghe thấy một khúc nhạc êm tai vui sướng. Trường 743, tiểu thiếp của tà dịch. Quất trì tà dịch ngồi ở trong đình hóng mát tinh mỹ, trên bàn trước mặt bày mấy đĩa thức ăn tinh xào. Hắn tự châm tự uống, hưởng thụ tiếng nước chảy dốc sách này Bỗng nhiên, một giọng nói phá vỡ phần tuyệt mỹ này, một nữ tử thước tha phe phẩy thắt lưng mảnh khảnh đi tới. Quất trì hiểu hiểu, một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ. Những nữ tử trẻ tuổi ở thiên thương đảo, nếu là nói về cái thứ nhất đó là quất trì nhu y. Quất trì nhu y xinh đẹp, không tính quá lộ liễu, nhưng cực kỳ đáng xem lại. Hơn nữa nàng kia thiên phú kinh người. Đương nhiên, là tương đối mà nói. Mà quất trì hiểu hiểu, còn lại là thuộc loại xinh đẹp. Thiên phú của nàng không cao bằng uất trì nhu y, dung mạo so với nàng kia lại xuất sắc hơn. Chỉ là lúc trước có uất trì nhu y ở đây, tuy rằng uất trì nhu y luôn luôn đều là một bộ dáng thong rong rộng lượng, nhưng cũng không thiếu lần ngấm ngầm ngáng chân nàng. Cho nên nàng thông minh đem chính mình trang điểm thật phổ thông, thậm chí tư sắc cũng không như uất trì nhu y. Mà lúc này uất trì nhu y đã triệt để xong đời, uất trì hiểu hiểu cũng liền. Khôi phục dung mạo vốn có hơi một trang điểm chút chính là một cái mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Thiếu đảo chủ thiên thương đảo tuy rằng đã thành thân, có thê tử, nhưng trên đảo này chẳng phải chế độ một phu một thê. Nam nhân trên đảo có thể thú mấy người phụ nhân, đương nhiên, thê tử chỉ có một. Thiếu đảo chủ cánh vác trọng trách trở về sau sẽ kế thừa vị trí đảo chủ, hắn cũng không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Cho nên ước chỉ nhu y biến mất rất nhiều nữ nhân đều sống đứng lên. nhưng Các nàng tạm thời không dám có động tác quá lớn, bởi vì đông phương ngữ hình lợi hại các nàng cũng đều được chứng kiến qua. Nhưng ngày hôm qua quất trì hiểu hiểu mới nghe nói đông phương ngữ hình tựa hồ không có võ công, nàng cảm giác cơ hội của mình tới. Hôm nay đặc biệt đến đây tặng đồ, không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy thiếu đảo chủ ở mượn rượu tiêu sầu. Quất trì hiểu hiểu cảm giác mình thật hiểu biết thiếu đảo chủ Thiếu đảo chủ thế nhưng uy phong dữ dội a Nữ nhân xứng đôi với hắn tự nhiên là vạn dặm mới tìm được một người, mặc kệ là võ công, vẫn là dung mạo tâm kế. Có lẽ thời điểm lúc đầu Đông Phương ngữ hình là có thể cùng thiếu đảo chủ là xứng, nhưng bây giờ. Một nữ nhân không có võ công, căn bản sẽ không xứng đi theo bên người thiếu đảo chủ. Hơn nữa, nàng chỉ có một nữ nhi, không có nhi tử. Tuy rằng đảo chủ thật thích nha đầu kia nhưng, vậy thì về sau ai tới kế thừa đại vị. Thiên thương đảo cũng không có tiền lệ nữ nhân cầm quyền. Cho nên, tuy rằng đào chủ chưa nói, nhưng nàng đoán được đào chủ khẳng định hy vọng thiếu đào chủ nạp thiếp. Thiếp, mặc dù có phần không cam lòng, nhưng, kỳ thật lúc trước đào chủ còn có chuẩn bị giúp quất trì tà dịch đem vài người các nàng nạp thiếp. Chính là lúc này thê tử theo quất trì nhu y đổi thành đông phương ngữ hình, địa vị của nàng tựa hồ luôn luôn đều là cái thiếp. Nghe được có người gọi mình, quất trì tà dịch đầu cũng chưa nâng, tiếp tục rót một ly rượu uống rượu. Thiếu đảo chủ, sao một mình ngài lại ở tại đây uống rượu giải sầu a Uất trì hiểu hiểu ôn nhô cười, săn sóc hỏi. Nhưng Uất trì tà dịch vẫn không nói chuyện như cũ, thậm chí cũng chưa dương mắt liếc nhìn nàng một cái. Trường 744, tương đối không nói gì. Thiếu đảo chủ, nếu không Uất trì hiểu hiểu cùng ngươi. Trong lòng Uất trì hiểu hiểu thật sợ hãi, nhưng nàng biết đó là cơ hội một ngàn năm một thờ, nàng không thể lỡ mất. Cơ hội như thế, nếu như bỏ qua, không biết khi nào thì mới có thể lại có. Uất trì tà dịch vẫn không lên tiếng như cũ, uất trì hiểu hiểu liền cho rằng hắn ngầm đồng ý, run dày ngồi xuống, nàng không dám cách uất trì tà dịch quá thân cận, nàng lo lắng. Nhưng mà uất trì tà dịch vẫn không nói chuyện như cũ, càng không đuổi nàng đi. Tâm uất trì hiểu hiểu buông xuống một ít nàng, thậm chí cho rằng uất trì tà dịch là đã đồng ý nàng ở một bên làm bạn. Không có người nguyện ý thê từ của chính mình không xứng với mình. Uất trì tà dịch cao ngạo như thế tự nhiên cũng là như thế. Uất trì hiểu hiểu thật kiên định nhìn uất trì tà dịch xem ra bọn họ nói không sai. Thiếu đảo chủ quả nhiên là. Nàng nâng tay muốn lấy bầu rượu qua rót rượu cho uất trì tà dịch thế nhưng tay vừa mới động tới bầu rượu. Đột nhiên uất trì tà dịch ngẩng đầu, loát một chút nhìn đi lại. Làm cái gì, ách, đây là lần đầu tiên con mắt hắn xem nàng uất trì hiểu hiểu có chút kích động. Thiếu đảo chủ ta. Ta giúp ngài rót rượu a không cần cút, một nữ nhân lại một nữ nhân có mục đích, chỉ liếc mắt một cái ốt trì tà dịch liền thấy rõ ý đồ trong mắt nàng rất rõ ràng. Nữ nhân này thế nhưng muốn quyến rũ hắn cũng không tránh khỏi đem chính mình xem ở trong mắt đi. Hai mắt lạnh lùng nhìn ốt trì hiểu hiểu, trong lòng ốt trì hiểu hiểu có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn không nghĩ buông tha cơ hội này như cũ. Thiếu đảo chủ ốt trì hiểu hiểu cũng không có ý thứ khác, ốt trì hiểu hiểu chính là muốn. Quất trì hiểu hiểu chẳng những không có rời đi, mà là chấn định làm xuống dưới. Nữ nhân này thật sự là da mặt đủ dày. Quất trì tà dịch kỳ thật có thể một trường đem nàng đánh đi, nhưng hiện tại hắn không nghĩ. Ý tứ của hắn đã thật rõ ràng, nhưng lúc này hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này da mặt đến thột cùng dày bao nhiêu. Ha ha, nữ nhân quả nhiên là. Trên thế giới này nhàm chán nhất gì đó. Đương nhiên, trừ đông phương ngữ hình thê tử của hắn ra. Hình nhi. Nghĩ đến nàng gạt chính mình đi gặp U Minh Vương trong lòng quất trì tà dịch vẫn có chút không thoải mái. Hắn đương nhiên biết tính tình của Đông Phương ngữ hình là không có khả năng cùng U Minh Vương phát sinh cái gì. Nhưng tối thiểu nàng cũng nên nói cho mình mà không phải để hắn đoán lung tung như vậy. Hình nhi có thể nói với ta đến cùng là nàng nghĩ như thế nào không? Lúc này đông phương ngữ hình đang chuyên tâm khôi phục võ công, nàng có thể tưởng tượng không đến việc nhỏ này, ốt trì tà dịch liền dối giám như vậy, nàng phòng trường sẽ trực tiếp bị tức chết. Chẳng qua có đôi khi nam nhân so với nữ nhân càng keo kiệt thật sự như thế. ốt trì hiểu hiểu ngồi xuống, nàng xem ốt trì tà dịch không có tiếp tục đuổi nàng đi, cảm giác chính mình làm đúng rồi, nàng ân cần giúp ốt trì tà dịch rót rượu nhưng không dám gắp thức ăn giúp hắn. Đồ ăn cũng không nhiều, ốt trì tà dịch chủ yếu chính là muốn uống rượu. Bỗng nhiên có người rót rượu, ốt trì tà dịch cũng không khách khí. Trung quanh là nước trong lượn lờ, hai người, ngồi từ bên ngoài xem, hài hòa nói không nên lời. Tuy rằng, giữa bọn họ không bao nhiêu ngôn ngữ trao đổi, nhưng... ốt trì tà dịch cũng không để ý tới ốt trì hiểu hiểu thế nào, ốt trì hiểu hiểu lại nói không ngừng, có đôi khi ốt trì tà dịch cảm thấy phiền, hắn nhăn nhú mày. ốt trì hiểu hiểu luôn luôn đều chú ý tới thần sắc của ốt trì tà dịch cho nên... Lúc đó, nàng sẽ tự giác im miệng, bảo trì trầm mặc ngồi yên lặng. Chương 745, đối mặt không nói gì. Thiếu đạo chủ, nếu không uất trì hiểu hiểu bồi ngươi. Trong lòng uất trì hiểu hiểu rất sợ hãi, nhưng nàng biết đây là cơ hội ngàn năm có một nàng không thể để lỡ. Cơ hội như thế, vạn nhất bỏ qua, không biết khi nào thì mới có thể lại có. Uất trì tà dịch vẫn không nói ra tiếng, uất trì hiểu hiểu liền cho rằng hắn ngầm đồng ý, run dày ngồi xuống, nàng không dám cùng uất trì tà dịch quá thân cận, nàng lo lắng. Bất quá uất trì tà dịch vẫn không nói chuyện, nhưng cũng không đuổi nàng đi. Tâm uất trì hiểu hiểu liền buông xuống một ít nàng thậm chí cho rằng uất trì tà dịch đã đồng ý nàng ở một bên làm bạn. Không có người nguyện ý muốn có thê tử không xứng với chính mình, uất trì tà dịch cao ngạo như thế tự nhiên cũng là như vậy. Uất trì hiểu hiểu thật kiên định nhìn uất trì tà dịch xem ra bọn họ nói không sai Thiếu đảo chủ quả nhiên là Nàng nâng tay muốn lấy qua bầu rượu cấp uất trì tà dịch rót rượu Nhưng tay vừa mới động tới bầu rượu uất trì tà dịch đột nhiên ngẩng đầu quay lại Làm cái gì, ngạch, đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng uất trì hiểu hiểu có chút kích động Thiếu đảo chủ ta, ta giúp ngươi rót rượu a Không cần cút, một nữ nhân lại là một nữ nhân có mục đích chỉ liếc mắt một cái ớt trì tà dịch liền thấy rõ ý đồ trong mắt nàng. Nữ nhân này thế nhưng lại muốn quyến rũ hắn cũng không khỏi không đem chính mình đặt trong mắt đi. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn ớt trì hiểu hiểu, trong lòng ớt trì hiểu hiểu có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn như cũ không nghĩ buông tha cơ hội này. Đảo chủ ớt trì hiểu hiểu cũng không có ý tứ khác ớt trì hiểu hiểu chính là muốn. ớt trì hiểu hiểu chẳng những không có rời đi, mà là chấn định nói. Nữ nhân này, da mặt thật sự là đủ dày. Kỳ thật quất trì tà dịch có thể một trưởng đem nàng ném đi, nhưng hắn hiện tại không muốn. Ý tứ của hắn đã thật rõ ràng, nhưng lúc này hắn lại muốn nhìn một chút nữ tử này ra mặt đến tột cùng là dày bao nhiêu. Ha ha, nữ nhân quả nhiên là. Sinh vật nhàm chán nhất thế giới này. Đương nhiên, ngoại trừ thê tử của hắn đông phương ngữ hình ra. Hình nhi. Nghĩ đến nàng gạt chính mình đi gặp U Minh Vương, trong lòng quất trì tà dịch vẫn có chút không thoải mái. Hắn đương nhiên biết với tính tình đông phương ngữ hình là không có khả năng cùng U Minh Vương phát sinh chuyện gì. Nhưng tối thiểu nàng cũng nên nói cho chính mình, mà không phải để hắn suy đoán lung tung như vậy. Hình nhi có thể nói cho ta biết nàng rốt cực đang nghĩ cái gì không? Lúc này đông phương ngữ hình đang chuyên tâm khôi phục võ công, nàng nếu biết chỉ vì chút việc nhỏ ấy, ốt trì tà dịch liền dối dám như vậy, nàng phòng chừng sẽ trực tiếp bị tức chết. Bất quá, có đôi khi nam nhân so với nữ nhân keo kiệt hơn rất nhiều. ốt trì hiểu hiểu ngồi xuống, nàng thấy ốt trì tà dịch không có tiếp tục đuổi nàng đi, nàng liền cảm thấy chính mình làm đúng rồi, nàng ân cần giúp ốt trì tà dịch rót rượu nhưng không dám giúp hắn gắp thức ăn. Đồ ăn này cũng không nhiều, ốt chì tà dịch chủ yếu chính là muốn uống rượu. Bỗng nhiên nhiều hơn một người rót rượu, ốt chì tà dịch cũng không khách khí. Trung quanh là nước hai người ngồi, từ bên ngoài nhìn, là hài hòa nói không nên lời. Tuy rằng, giữa bọn họ không bao nhiêu ngôn ngữ trao đổi, nhưng... ốt chì tà dịch cũng không quan tâm ốt chì hiểu hiểu, ốt chì hiểu hiểu lại không ngừng nói. Có đôi khi ốt chì tà dịch cảm thấy phiền, hắn nhăn như mày. Quốc trì hiểu hiểu vẫn luôn chú ý tới thân sắc của Quốc trì tà dịch cho nên. Tại thời điểm ấy, nàng sẽ tự giác im miệng, bảo trì trầm mặc yên lặng ngồi. Trường 746, dối giắm như thế. Nàng biết Quốc trì tà dịch cũng không thích chính mình, nhưng xem tình huống hiện tại tựa hồ cũng không phải thật chán ghét, có phải không? Quốc trì tà dịch uống không ít rượu, hắn vẫn không biết nên làm như thế nào. Có lẽ, hắn nên đi hỏi nữ vương một chút. Nữ vương cùng đông phương ngữ hình đi, nàng hẳn là biết ý tứ của đông phương ngữ hình Chỉ là, nếu hắn hỏi nàng, mà đông phương ngữ hình lại biết đó không phải là đại biểu chính mình không tin tưởng nàng hay sao vạn nhất đông phương ngữ hình hiểu lầm kia chẳng phải là Nghĩ vậy, quất trì tà dịch có chút do dự Hắn rất muốn biết ý nghĩ của nữ nhân, mà lúc này bên người thật không khéo lại có một người Quất trì hiểu hiểu, cũng nữ nhân Tuy rằng nàng đối chính mình có ý đồ bất minh, nhưng Thiếu đảo chủ thật sự rất tuấn tú, quất trì hiểu hiểu vụng trộm đánh giá quất trì tà dịch tâm nàng cũng dục dịch. Trách không được quất trì nhu y từng mê luyến thiếu đảo chủ như vậy, thậm chí không tiếc vì hắn. Nếu đổi lại là chính mình, nàng cũng sẽ như thế. Thời điểm lúc trước nàng không dám tới gần hắn bởi vì quất trì nhu y luôn luôn nhìn chằm chằm. Sau này là đông phương ngữ hình, một nữ nhân so với quất trì nhu y lợi hại hơn. Nhưng lúc này, nữ nhân kia đã không còn xứng đứng ở bên người thiếu đảo chủ nữa. Hiện tại nữ nhân kia cũng không ở đây. Đối mặt với thiếu đảo chủ xuất sắc như thế, trong lòng nàng làm sao có thể. Nghĩ vậy, tâm hốt trì hiểu hiểu càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Thiếu đảo chủ kỳ thật hiểu hiểu luôn luôn đều. Hốt trì hiểu hiểu ngượng ngùng nói, nàng muốn nói nàng thích hốt trì tà dịch nhưng lời chưa nói ra hốt trì tà dịch lại hỏi. Nữ nhân đều thích gạt nam nhân như vậy sao? Ngạch, quất trì hiểu hiểu sừng sốt, bỗng nhiên không biết thiếu đảo chủ đây là ý tứ gì. Ta hỏi ngươi, nữ nhân đều thích gạt nam nhân làm việc sao? Quất trì ta dịch lặp lại một lần, quất trì hiểu hiểu nghe xong vội vàng lắc đầu. Không, sẽ không a thiếu đảo chủ, nữ nhân làm sao có thể gạt nam nhân đâu. Đặc biệt là đối với nam nhân mình thích ta nhất định sẽ. Thích nam nhân, hắn là đông phương ngữ hình thích nam nhân kia. Quất trì ta dịch chưa bao giờ hoài nghi điểm này, nhưng hiện tại đông phương ngữ hình có phải đã thay đổi hay không? Cái ước định kia là cái gì? Nàng đáp ứng U Minh Vương điều kiện gì? Hắn không nên hoài nghi đông phương ngữ hình, nhưng U Minh Vương mất nhiều công sức thiết kế đông phương ngữ hình át hẳn không nên dễ dàng buông tha nàng như vậy à. Hai cái điều kiện của hắn, nghĩ đến hai cái điều kiện kia quất chỉ nhu y đã mất tích tự nhiên, điều kiện thứ hai đã không còn có tác dụng. Nhưng cái thứ nhất, U Minh Vương dự đoán được đông phương ngữ hình Hình Nhi nếu như nguyện ý thời điểm lúc trước nên đáp ứng U Minh Vương. Nhưng hôm nay, U Minh Vương bỗng nhiên thân thủ, điều kiện kia đối với Hình Nhi cũng có lực dụ hoặc sao. Hắn nghĩ không ra, U Minh Vương cái gì cũng không thiếu, hắn là bá chủ U Minh giới, thậm chí bọn họ còn không phải là đối thủ của hắn kia. Hình Nhi là đáp ứng chuyện gì? Hắn không rõ nhưng lại rất muốn biết. Thiếu đào chủ út chỉ hiểu hiểu biết tâm tình của ngươi không tốt, chỉ là uống rượu như vậy đối thân mình thật không tốt. Uất Trì Hiểu Hiểu quan tâm nói xong, Uất Trì Tản Dịch lại nhìn qua. Nữ nhân này là người biết quan tâm a, nhưng tâm tư của nàng đồng dạng cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chương 747, chuẩn bị huyền nữ nhân. Thiếu Đảo chủ Anh Minh thần võ tự nhiên là muốn nữ nhân ưu tú nhất có tài năng xuất chúng xứng đôi với Thiếu Đảo chủ, tuy rằng hiểu hiểu không phải nữ nhân như vậy, nhưng hiểu hiểu nguyện ý. Uất Trì Hiểu Hiểu nói xong cúi đầu, Uất Trì Tản Dịch lạnh lùng cười. Ý tứ này rất rõ ràng, nhưng hắn không muốn nữ nhân khác có ý tứ với hắn. Đào chủ, ngươi xem. Đại trưởng lão cùng đào chủ đi ra, không cẩn thận nhìn thấy đỉnh hóng mắt kia cũng nhìn thấy được hai người kia. Lúc này sắc trời đã rất muộn, đêm hôm khuya khoát hai người bọn họ. Ánh mắt đào chủ nhíu lại, hắn biết cảm tình uất trì tà dịch đối với Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng lúc này. Chuyện võ công của Đông Phương Ngữ Hinh đã bắt đầu khôi phục đào chủ cũng không biết. Mà chuyện lúc này nàng đang tu luyện đảo chủ cũng không biết. Hắn biết cảm tình của nhi tử đối với đông phương ngữ hình, nhưng lúc này. Tà dịch làm sao có thể cùng. Ánh mắt hắn không hiểu nhìn nữ tử kia, lúc này nữ tử bên cạnh nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn lại có thể khẳng định nữ tử này tuyệt đối không phải là đông phương ngữ hình. Đảo chủ này tựa hồ không phải là đông phương ngữ hình. Đại trưởng lão cũng phát hiện hắn vốn là muốn đi về cũng không nghĩ đến thế nhưng lại thấy được một màn như vậy. Đúng vậy, nhưng tà dịch không có khả năng cùng nữ nhân khác ở cùng nhau a Đối với nhi tử của chính mình, hắn vẫn là có tự tin này Nhưng đảo chủ hiện tại Trước nhìn xem là ai Đảo chủ đánh gãy lời nói của đại trưởng lão Đại trưởng lão gật gật đầu Đây là nữ nhân trên đảo bọn họ Hai người lén lút tới gần Võ công của bọn họ vốn không thấp Lúc này lại tận lực che giấu hơi thở Uất trì tà dịch bọn họ cũng không cảm thấy có người đi lại là Uất trì hiểu hiểu Đại trưởng lão nhận ra nữ tử này, đây là cháu Giá nhị trưởng lão từng đã cũng là người được chọn làm nữ nhân của thiếu đảo chủ, bất quá luôn luôn bị uất trì nhu y đè nặng. Ân, ta dịch làm sao có thể đối với nàng? Đảo chủ không hiểu, này không phải do hắn bắt quái, chỉ là tổng cảm giác việc này không đơn giản. Đảo chủ thuộc hạ có một câu không biết có nên nói hay không. Trong ánh mắt đại trưởng lão hiện lên một chút tính kế. Đảo chủ quay đầu nhìn về phía hắn nói, nói đi đông phương ngữ hình thật là thông minh, nàng cùng thiếu đảo chủ cũng thật xứng, nàng cũng từng cứu thiên thương đảo chúng ta vài lần thuộc hạ biết nàng đối với thiên thương đảo chúng ta có ân. Đại trưởng lão cẩn thận nói xong, đảo chủ gật gật đầu, hình nhi thật là tốt cô nương. Chỉ là, đảo chủ thiếu đảo chủ là hy vọng của thiên thương đảo chúng ta, đông phương ngữ hình cũng chỉ có nữ nhi, bọn họ ở cùng nhau cũng lâu như vậy, nhưng nàng cũng chưa có truyền ra tin tức. Hoan hoan tuy rằng cũng thật thông minh thiên phú kinh người, nhưng tổng không thể đem vị trí thiếu đảo chủ về sau truyền cho một nữ hài tử đi. Ánh mắt đảo chủ nhíu lại, hắn cũng biết điểm ấy. Nếu như tiểu hoan hoan là nam hài, vậy là tốt rồi. Nữ tử tuy rằng cũng không sai, nhưng cơ nghiệp của thiên thương đảo Trung Quy không có khả năng rơi vào tay một ngoại nhân. Hoan hoan lớn Trung Quy vẫn phải lập gia đình. Hơn nữa tiểu nha đầu này thiên phú cao như vậy, về sau lựa chọn người, tất nhiên phải là người lợi hại. Bé không có khả năng kế thừa vị trí Đào chủ Thiên Thương Đào bọn họ. Chương 748, để cho ta suy nghĩ một chút. Mà bây giờ, Đông Phương Ngữ hình không có tin vui, ngộ nhỡ đến lúc không có người thừa kế vậy. Đại trưởng lão lo lắng nói, "Ý của ngươi là, Đào chủ cơ bản đã hiểu rõ ý thức của đại trưởng lão." trên đảo này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu vô cùng bình thường tả dịch chỉ có một thê tử không có nữ nhân khác tuy rằng bọn họ chưa nói vốn chỉ là e ngại vì đông phương ngữ hình từng cứu thiên thương đảo vài lần nhưng trong lòng mọi người vẫn là hy vọng thiên thương đảo nhiều con nhiều phúc như cũ hơn nữa bây giờ tuổi của tả dịch cũng không nhỏ không có nhi tử trung quy là một vấn đề Lúc đầu thuộc hạ thấy thiếu đảo chủ đối với nữ nhân khác không có hứng thú, đương nhiên cũng không quá ép buộc thiếu đảo chủ làm gì nhưng bây giờ xem ra úy trì hiểu hiểu này trái lại có điểm đặc biệt. Úy trì hiểu hiểu, đối với nàng, đảo chủ cũng có vài phần hiểu biết. Dù sao, lúc ban đầu lựa chọn thê tử cho tà dịch ông cũng đã từng có chú ý nữ tử xuất sắc. Hình nhi chắc là sẽ không đồng ý. Sắc mặt đảo chủ tối sầm lại, đông phương ngữ hình. Nàng không có khả năng đồng ý tà dịch thú thiếp. Đảo chủ tại sao lại chuyện này có thể tùy ý đông phương ngữ hình định đoạt chứ Thiếu đảo chủ đồng ý là được Nam nhân quản gia, đây là truyền thống Đến thiếu đảo chủ điều này cũng không có khả năng biến thành khác đi Nhưng tà dịch cũng chưa chắc đã đồng ý Đảo chủ có phần động tâm, nam nhân có thể vì tình Nhưng vì tình quá mức trông quy là có chút không thỏa đáng lắm Ha ha, đảo chủ thiếu đảo chủ nói không chừng cũng chỉ là e ngại mặt mũi Ngài cho hắn làm chủ, hắn cũng không nói cái gì đâu Theo lý thuyết quý trì hiểu hiểu này là chất nữ của nhị trưởng lão cũng không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Nhưng quất trì ta dịch sủng ái đối với đông phương ngữ hình, bọn họ nhìn cũng thực lo lắng. Chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút. Tuy rằng đào chủ động tâm, nhưng trung quy là cảm giác hơi có lỗi với đông phương ngữ hình. Hai lần này, nếu không phải đông phương ngữ hình không để ý an nguy của bản thân giúp đỡ bọn họ, nói không trừng thiên thương đào đã không còn. Đảo chủ hiếm khi thiếu đảo chủ có hứng thú đối với nữ nhân khác nếu như bỏ lỡ ta lo lắng. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Hơn nữa, bây giờ võ công của Đông Phương ngữ hình nếu như nàng thật sự mất đi võ công tuy rằng nói có thể tu luyện lại, nhưng muốn tới trình độ hiện nay ai biết cần bao nhiêu thời gian chứ. Thiếu đảo chủ xuất sắc như thế cũng không thể đi đến đâu cũng mang theo một phế vật nếu như vậy thiên thương đảo chúng ta đây cũng đã thành trò cười trong mắt của mọi người. Lời này, làm trái tim đảo chủ đau đớn sâu sắc. Tuy rằng tình cảm của tà dịch và đông phương ngữ hình không tệ, nhưng... ngẩng đầu nhìn bộ dạng quất trì tà dịch vẻ mặt dối rắm ở phía xa, có lẽ... Trong lòng hắn đã đang do dự, không đành lòng, không tha, hoặc là... Nam nhân có đôi khi cũng thật không dễ dàng. Đảo chủ âm thầm thở dài. Đi thôi, đại trưởng lão, ngươi đi về trước đi đào trù hơi mỏi mệt, đại trưởng lão biết lời nói vừa rồi ông ấy đã nghe lọt tai rồi, cho nên cũng không nhiều lời, vội vã cáo từ Ông cũng không tính cách chuyện chia rẽ đông phương ngữ hình và hót trì tà dịch kia chỉ là. Ông là đại trưởng lão, trưởng lão đứng đầu của thiên thương đảo, tất cả đương nhiên đều lấy thiên thương đảo làm trọng. Hơn nữa, nam nhân vốn là có thể thú thiếp. Trường 749, đừng quên thân phận của ngươi. Hơn nữa, nam nhân vốn là có thể thú thiếp cho dù út trì hiểu hiểu vào cửa cũng không khả năng uy hiếp được địa vị của Đông Phương Ngữ Hinh cho nên. Ông đã làm đúng, hoàn toàn đúng. Tà dịch Hinh Nhi đâu? Tại sao hai ngày này không thấy được nàng? Đông Phương Ngữ Hinh đã hai ngày không lộ mặt, tà dịch luôn chỉ một mình một người. Đảo chủ thấy ở trong mắt âm thầm đoán bọn họ có thể là náo loạn mâu thuẫn. Hinh Nhi đang tu luyện, tu luyện, đảo chủ khó hiểu hỏi. Hình nhi không phải bị U Minh Vương điểm huyệt rồi hay sao? Ngày đó ông đã ở đó, ngay cả trích lão và liệt lão cũng không có cách nào giải được. Chuyện này là mấy người trích lão giúp nàng giải huyệt, mấy người trích lão, chuyện này trái lại đảo trù có hơi tin tưởng. Bởi vì trích lão và liệt lão không chỉ là người nổi danh trong giới luyện đan và luyện khí, võ công kiến thức của họ cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng được. Tuy rằng ngay lúc đầu họ không thể giải huyệt nói không chắc hai người trở về dốc lòng nghiên cứu, lại có biện pháp. Hai người này, vốn là nhân vật làm cho người ta ngưỡng vọng, nếu không phải bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh và Hoan Hoan có quan hệ với họ ước chừng cả đời ông cũng không mời nổi bọn họ đến thiên thương đào ở một lát. Phải không? Vậy bây giờ võ công của Hinh Nhi, cho dù là trích lão giúp đỡ thời gian đã qua ba ngày, võ công của vậy Đông Phương Ngữ Hinh hẳn là cũng đã giảm sút rất nhiều. Chuyện này con cũng không rõ ràng, phải xem bản thân nàng khôi phục như thế nào. Bởi vì đông phương ngữ hình bế quan, hắn cũng không biết tình huống cụ thể. À tà dịch thật ra, hình nhi đúng là một thê tử tốt. Nói đến sự kiện kia, đảo chủ có chút khó xử. Vâng, con biết, chỉ là bây giờ con cũng hơn 30 tuổi, nhưng con cũng chỉ có một đứa con là hoan hoan. Đảo chủ quan tâm nhất hỏi chuyện con nối dòng, lời này của ông vừa hỏi ra ốt trì tà dịch hơi khó hiểu. Gần đây bọn con không phải bề bộn à. Phụ thân, người thấy bọn con ngay cả thời gian cùng một chỗ cũng không nhiều thời gian đâu ra mà đòi đứa nhỏ. Hắn cũng buồn bực tại sao lại có nhiều chuyện như vậy tìm đến trên đầu của hắn chứ. Ha ha, tà dịch phụ thân biết con bận rộn nhưng con là thiếu đảo chủ con nên biết con không thể chỉ có một nữ nhân là Đông Phương Ngữ Hinh. Cuối cùng đảo chủ nói ra ý đồ của ông, ánh mắt của út trì tà dịch lạnh lùng, không vui nói. Phụ thân, ý của người là. Ý tứ của phụ thân không quan trọng, quan trọng là con là thiếu đảo chủ thiên thương đảo con nên lo lắng là ý tứ của những người khác trên đảo Đây là ép buộc sao, quất trì tà dịch cười không quan tâm, ở trong lòng cũng chỉ có một nữ nhân là Đông Phương Ngữ Hinh Lúc đầu có lẽ không sao cả nhưng đây là ở trước khi hắn không yêu Đông Phương Ngữ Hinh Hơn nữa dựa theo tính tình Đông Phương Ngữ Hinh nàng cũng tuyệt đối không có khả năng Cho phép nữ nhân khác ở cạnh hắn Hơn nữa, hắn cũng không có hứng thú đối với nữ nhân khác Tà dịch vậy người bên ngoài sẽ nói như thế nào Đừng quên thân phận của con Nghe giọng điệu của uất trì tà dịch kiên quyết như vậy, đào chủ cũng tức giận Con có thể tự mình chọn một nữ nhân ít nhất trước tiên chúng ta ngăn chặn những lời hoang đường của bên ngoài rồi nói sau Không thể nào, trường 750 từ bỏ thân phận này Uất trì tà dịch nói cự tuyệt rõ ràng Phụ thân, đừng tìm con nói chuyện con nối dòng, con và Hinh Nhi nhất định sẽ sinh một đứa nhỏ nữa. Chết tiệt tại sao sẽ không để hắn yên tĩnh một chút chứ? Một chuyện còn chưa lắng xuống, lại thêm một chuyện cứ kéo đến theo, hắn cũng mệt chết đi, được không? Tà dịch phụ thân cũng không có ý định ép buộc con, nhưng đừng quên thân phận của con còn có, dân chúng chờ mong đối với con. Đảo chủ biết tính của tà dịch, hắn đúng là một người cố chấp. Thay giọng nói thấm thiế, có lẽ như vậy tà dịch sẽ cân nhắc đến ý kiến của ông. Nhưng ép buộc nó thú người thế thì quả là không được. Bởi vì, quất trì tà dịch nếu như ngươi dồn ép hắn quá chặt nói không chừng. Hắn sẽ đi con đường càn cực đoan. Nếu như làm thiếu đảo chủ nhất định phải thú rất nhiều nữ nhân, vậy phụ thân con sẽ vứt bỏ thân phận này đi. Từ lúc còn rất nhỏ hắn chính là thiếu đảo chủ, bởi vì thân phận ở đây làm cái gì hắn cũng cố gắng gấp bội. Tuy rằng thiên phú không sai, rất cao, nhưng cho dù là thiên phú của ngươi có cao, muốn đạt được thành tựu thì cũng phải càng cố gắng thêm gấp bội Cho nên, hắn mệt chết đi, may mắn. Ngay tại lúc hắn cho rằng cả đời mình đều sẽ trôi qua như vậy, hắn gặp đông phương ngữ hinh. Bắt đầu là một sai lầm, nhưng có một kết cục hoàn mỹ. Đặc biệt tiểu hoan hoan, đó quả thực chính là lên trời ban ân cho hắn lễ vật ngoài ý muốn. Hắn từng nghĩ bọn họ cố gắng nhanh chóng sinh thêm một đứa nhỏ, nếu như đông phương ngữ hình lại mang thai tất nhiên hắn ở cạnh nàng chiếu cố một tức cũng không rời. Tuyệt đối sẽ không rời đi, để cho nàng lo lắng, sốt ruột. Nhưng không thể ngờ được các loại trở ngại không dứt Cho tới bây giờ thậm chí phụ thân đã bị chinh phục cũng làm cho hắn cưới tiểu thiếp. Hình nhi đã từng nói, nếu như có một ngày hắn dám có nữ nhân khác nàng tất nhiên sẽ rời hắn đi. Thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng một chỗ với nữ nhân khác. Còn uất trì tà dịch con vì một nữ nhân thế nhưng ngay cả thiên thương đào cũng không cần ư. Nghe thấy uất trì tà dịch lại không cần nghĩ ngợi nói từ bỏ thân phận thiếu đảo chủ, đảo chủ tức giận chỉ vào đầu của hắn, hét lớn. Con chưa nói không cần thiên thương đào nếu như thiên thương đào có chuyện cần con sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Vẻ mặt uất trì tà dịch kiên định nhìn đảo chủ, nói từng chữ từng chữ. Nhưng nếu như để cho con phản bội hình nhi, con tình nguyện không cần vị trí thiếu đảo chủ phụ thân, hình nhi tôn trọng người. Hơn nữa, nàng đối với thiên thương đảo chúng ta như thế nào người cũng rõ ràng, dù sao người cũng đừng để nàng đau lòng. Nói xong, ốt trì tà dịch cũng không chờ đảo chủ nói chuyện, trực tiếp xoay người đi. Nhìn cái bóng lưng cao ngạo kia, đảo chủ không nghi ngờ hắn nói được thì làm được. Đứa nhỏ cố chấp này, chẳng lẽ hắn sẽ không nghĩ lại, bây giờ đông phương ngữ hình đã không xứng đứng ở bên cạnh hắn ư. Thật ra ông rất thích đông phương ngữ hình, nhưng, suy nghĩ của những người khác trên đảo, ông cũng không thể coi thường, bởi vì ông là đảo chủ tất cả phải xuất phát từ lợi ích của thiên thương đảo. Đảo chủ, đại trưởng lão từ bên cạnh đi ra, đảo chủ thở dài. Người cũng thấy đấy, hắn vẫn hoàn toàn không có ý định nhượng bộ chút nào. Thuộc hạ biết chính là, cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 15 tới đây là hết.